quỷ không đầu bọn họ đều có chút trầm mặc bọn họ mới vừa phát hiện chính mình biến thành quỷ lúc sau cũng là như thế này vô thố bọn họ có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị quỷ không đầu tiến lên khuyên nhủ các ngươi đừng quá thương tâm người luôn có vừa chết hôm nay các ngươi gặp duệ ca là thực may mắn mặc kệ các ngươi lâm trung trước có cái gì chấp niệm chưa tiêu duệ ca đều có thể nghĩ cách giúp các ngươi chờ các ngươi không lưu luyến nhân gian duệ ca liền sẽ đưa các ngươi đi luân hồi chuyển thế tới rồi kiếp sau Hết thể lại đều là tân bắt đầu rồi. Nhị lão là thể diện người, khóc vài tiếng bị quỷ không đầu một khuyên liền ngừng thanh, xem bọn hắn hỏi, đây là nào a? Các ngươi như thế nào đều là quỷ a? Muốn làm cái gì đâu? Đào Duệ giải thích nói, nơi này là chuyên môn vì quỷ thực hiện tâm nguyện địa phương, đương nhiên không phải không ràng buộc. Ta ở pha án, có một ít bắt không được tặc, không có nhân chứng vật chứng, cho nên hy vọng từ các ngươi những nhân loại này nhìn không thấy bằng hữu giúp ta tìm được manh mối, trợ ta pha án. Chúng ta trao đổi. Đúng vậy quỷ không đầu bổ sung nói, nhưng là quỷ cần thiết không phải cái gì làm ác quỷ, tâm nguyện cũng cần thiết là bình thường tâm nguyện, nếu là tưởng tùy tiện hại người đó là không thành. Đúng không Duệ ca? Đào Duệ gật đầu, hắn biết quỷ không đầu đặc biệt chính nghĩa đặc biệt có trách nhiệm cảm, cho nên quỷ là quỷ không đầu đề nghị kéo tới, quỷ không đầu liền cảm giác có trách nhiệm quản hảo bọn họ, không cho bọn họ tác loạn, rất có điểm tiểu chủ quản y tứ. Đào Duệ thấy vậy vui mừng. Rốt cuộc hắn loại này đặc thù trinh thám xã cũng không có khả năng mướn người tới làm việc, làm quỷ không đầu mấy cái xử lý nhất thích hợp. Mấy chỉ quỷ cùng nhị lao nói tình huống, nhị lao đối khác khả năng không thèm để ý, nhưng bọn hắn đối xe để ý á bọn họ là 5 năm trước chết, này 5 năm mơ màng hồ đồ mà ở nơi đó không ngừng ngồi xe, không biết ngồi quá nhiều ít xe. Mà hiện tại bọn họ bị đào duệ đánh thức, phát hiện trong đầu ký ức thế nhưng rất rõ ràng. Hai người lập tức bắt đầu hồi ức thảo luận. Khả nghi chiếc xe, khả nghi tài xế trên xe khả năng có cái mất đi tự do nữ hải tử đào duệ còn cho bọn hắn nhìn người chết sinh thời mấy chương ảnh chụp cùng với nàng xảy ra chuyện cùng ngày xuyên y dày phục nàng là ở bằng hữu vòng phát quá tự chụp có cụ thể hình tượng liền càng tốt phân biệt lão nhân nhìn ảnh chụp nghĩ nghĩ nói đôi ta có đôi khi đợi không được xe taxi liền sẽ ngồi giao thông công cộng sốt ruột liền ngồi khác xe có vài lần đều ở trên xe nhìn đến quá không phản ứng nữ hải tử nhưng là không biết là ngủ rồi vẫn là uống say vẫn là gì đó Lão Thái Thái nói, ta giống như có ấn tượng, bởi vì cô nương này ăn mặc ngực quần đùi, chính là cái loại này chạy bộ trang vẫn đi, sau đó ở trên xe ngủ, cảm giác rất không khỏe. Nhưng là ta lúc ấy cái loại này trạng thái không nghĩ nhiều, sau lại phát hiện chiếc xe kia quẹo vào, không phải chúng ta đi lộ, hai chúng ta liền chạy nhanh xuống xe. Đào Duệ lập tức hỏi, kia ngài nhớ rõ tài xế là cái dạng gì sao? Tài xế A. Này ta phải ngấm lại, ta phải đối thượng hảo. Lão Thái Thái nhìn về phía lao nhân. Ngươi nhớ rõ sao? liền ba năm trước đây, mùa hè có một ngày buổi tối, hai ta ngồi xe quẹo vào, xuống xe về sau ta còn nói thật vất vả chờ đến xe. Ngươi khuyên chúng ta ra khả năng uống nhiều quá, đừng nhắc mãi. Lão nhân trần chờ mà nói, cùng loại sự có ba năm hồi, ta đại khái nhớ rõ là cái gì xe, ta không có việc gì liền hái xem những cái đó xe quảng cáo, nhưng là ta không nhớ rõ kia chiếc là ta bạn già nhi nói. Đào Duệ nở nụ cười, không quan hệ, ba năm chiếc xe đã phạm vi rất nhỏ. ta có thể nhất nhất bài trà cảm ơn ngài. 118 thần côn biến thần thám 13 lão nhân đối xe là chân ái thấy xe tiềm thức liền sẽ đánh giá cho dù hắn lúc ấy thực hồ đồ nhưng cái đó hình ảnh cũng đều ở trong trí nhớ dù sao cũng là quỷ trí nhớ là thực tốt lão nhân cấp đảo duệ miêu tả năm chiếc khả nghi xe từ nhan sắc đến ngoại hình lại đến tài xế cùng bên trong bố trí thậm chí còn có tam chiếc xe bộ phận bảng số xe như vậy điều tra lên tuy rằng vẫn là thực khó khăn. nhưng so không hề manh mối hảo quá nhiều dù sao trương đội ở tăng ca đào duệ lập tức liền đem tin tức chia trương đội làm trương đội có thể nắm chặt thời gian tra án trương đội nhận được tin tức quả nhiên lập tức an bài đi xuống chính mình cũng ngồi vào trong văn phòng điều lấy tương quan tư liệu phỏng đoán tương quan chiếc xe kích cỡ từ từ qua 2 phút hắn đột nhiên sau phản kính mà nhớ tới đào duệ trên đường tóm được cái quỷ lúc này sẽ biết manh mối kia chẳng phải là manh mối là quỷ cung cấp vừa lúc hắn di động thu được một cái hoài tràn Đinh linh vang lên một tiếng nhắc nhở âm, sợ tới mức hắn run lên, ngay sau đó ngồi thẳng ho nhẹ hai tiếng, nhìn xem bốn phía phát hiện không ai chú ý hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn bỗng nhiên có loại dự cảm, hắn nghiêm túc trầm mặc hình tượng về sau liền phải hủy hoại, hắn chiêu đào duệ tiến tổ quả nhiên là cho chính mình đào cái hố. Bất quá cũng may, đào hố cũng là đáng giá, chỉ cần có thể phá án. Chương đội tiếp tục tra án kiện tin tức, dần dần đắm chìm mời ra làm chứng kiện giữa, cũng dần dần đã quên sợ hãi. Mà Đào Duệ dàn xếp hảo hai vợ chồng ra lúc sau lại không có ngủ, lái xe mang quỷ không đầu đi liên hoàn phóng hỏa án trong đó một cái hiện trường. Hắn còn nhớ rõ nơi đó có chỉ đáng thương quỷ, mục kích hung thủ bộ dáng, là tương đương hữu lực chứng quỷ. Quỷ không đầu vẫn luôn thực lo lắng đáng thương quỷ, thúc giục Đào Duệ sớm chút qua đi, tựa hồ đối phương tình huống không tốt lắm. Lần này manh mối trương đội cũng vô pháp tham dự, Đào Duệ dứt khoát liền không nói cho hắn, dù sao hắn đi cũng cái gì đều nhìn không thấy, đồ tăng sợ hãi Ước trừng dạng sáng 5 giờ thời điểm, Đào Duệ tới hiện trường vụ án, nơi này phóng hỏa án là một tháng trước phát sinh, bị thiêu hủy chính là ngoại ôm một cái nhà trệt. hiện trường phong ốc vẫn là cháy đen phế tích. Đào Duệ vừa đến phụ cận liền nghe được một trận tiếng khóc. Hệ thống trước tiên giả quét bốn phía, sau đó chán nản nói, Duệ ca, ta giả quét không đến quỷ, cũng thu hoạch không đến quỷ thanh âm, ở phương diện này ta cái gì đều giúp không đến ngươi. Đào Duệ có chút ngoài ý muốn, vội an ủi nói, ngươi đều giúp ta nhiều ít vội. Mặc kệ là ai, luôn có lực không thể cập địa phương, thực bình thường. Này đó ta chính mình hoàn toàn có thể giải quyết, không cần để ý. Hệ thống, chính là cái này khuyết tật quá lớn, vạn nhất người mất trí nhớ đâu. Chúng ta đây xuyên đến một cái quỷ quái thế giới chẳng phải là lạnh. Ta không hy vọng ngươi xảy ra chuyện, không thể lựa chọn xuyên qua thế giới thật sự quá bị động. Đào dệ thế nhưng cảm giác được hệ thống lo âu. Kỳ thật hệ thống đã giúp hắn rất nhiều, trong đó quan trọng nhất hạng nhất chính là làm bạn, vô luận hắn đi nơi nào. Nó vẫn luôn ở hắn bên người, biết được hắn sở hữu quá khứ, biết cái nào mới là chân chính hắn. Này với hắn mà nói ý nghĩa trọng đại. Hệ thống vì cái gì sẽ như vậy lo âu đâu. Đào duệ dừng lại bước chân ngưng thần nghĩ lại, thực mau liền minh bạch. Bởi vì hắn sống được thời gian càng lâu, nắm giữ kỹ năng liền càng nhiều, mua sắm bàn tay vàng cũng càng nhiều. Ở hắn dùng tự thân kỹ năng hoặc những cái đó bàn tay vàng sinh hoạt thời điểm, hệ thống tự nhiên liền sẽ cảm giác nó trở nên không có gì dùng. đây là một loại bản năng phản ứng hắn chỉ có được nó một cái cùng có được rất nhiều là bất đồng đào Duy biết đồng bạn cái này ý nghĩa mới là quan trọng nhất nếu đồng bạn chi nhất trở thành có thể có có thể không tồn tại kia quá bị thương không phải là chuyện tốt cho nên hắn không có lại an ủi hệ thống mà là nghiêm túc mà đưa ra kiến nghị thời không cục nghiên cứu phát minh hệ thống người khẳng định không có khả năng mọi mặt chú đáo không bằng như vậy chính chúng ta nghĩ cách thăng cấp hoàn thiện hệ thống chúng ta chính mình còn có thể thăng cấp Đào Duệ, nhất định có thể. Đào Duệ, không ngừng giả quét phi nhân loại phi vật thật tồn tại, còn có thể là mặt khác bất luận cái gì phương diện, chỉ cần ngươi tưởng có được, chúng ta liền nghĩ cách. Chúng ta thời gian thực dài lâu, không có gì là làm không được. Hệ thống, hảo, chúng ta đây chính mình nghĩ cách. Đào Duệ nghe được hệ thống lại khôi phục nguyên khí thanh âm, an tâm chút. Ở chung 10 cái thế giới, hắn đã đem hệ thống coi như đồng bạn, đương nhiên hy vọng hệ thống cũng có thể tìm được không ngừng xuyên qua đi xuống ý nghĩa. thăng cấp thế ở phải làm tuy rằng gian nan nhưng bọn hắn nhất định có thể tìm được biện pháp quỷ không đầu xem đào duệ đột nhiên dừng lại còn tưởng rằng có cái gì không ổn tiểu tâm hỏi duệ ca làm sao vậy ân không có việc gì đào duệ bày xuống tay ngươi nói con quỷ kia hắn là cách vách hàng xóm sao như thế nào vừa vặn mục kích phạm tội hiện trường hắn không phải hắn là tới đồng học ra chơi buổi tối về nhà vừa lúc đi ngang qua duệ ca ra đi đem hắn mang lại đây đi thôi. Quỷ không đầu nhanh chóng bay tới đốt chọi phế tích, từ góc trung lôi ra một con quỷ tới, đến đào duệ trước mặt khi, con quỷ kia vẫn luôn hướng quỷ không đầu phía sau trốn, một bộ thực sợ hai bộ dáng. Quỷ không đầu trấn an nói, ngươi không cần sợ hại a, đây là duệ ca, là phi thường lợi hại một vị đại sư, chúng ta mấy cái đều là bị hắn cứu. Hắn vẫn là cục cảnh sát đặc biệt hành động tổ, phụ trách điều tra ngươi án này, hơn nữa hắn mới vừa khai tâm nguyện nhà ma trình thám xã, ngươi có cái gì tâm nguyện cũng có thể cùng duệ ca nói. Duệ ca sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện, ngươi chỉ cần cung cấp manh mối làm trao đổi thế nhưng được rồi. Đáng thương quỷ bị cổ vũ nói, tiểu tâm mà đi ra nhìn về phía đảo Duệ nói, ngươi, ngươi hảo. Ta kêu tiểu Chí, ta, ta thấy phạm nhân mặt. Đào Duệ gật đầu nói, ngươi vừa lúc đi ngang qua, sau đó nhìn đến bên này cháy chạy tới, mục kích phóng hỏa phạm nhân đúng không? Đúng vậy, đối. Vậy ngươi lúc ấy có kêu cứu sao? Có lớn tiếng kêu phát hỏa sao? Ta, ta hô. Nhưng là ta thanh âm tương đối tiểu, ta vừa mới bắt đầu cũng không biết có phạm nhân có lẽ đào duệ thanh Nhâm có chấn an tác dụng, tiểu trí ngữ tốc dần dần lưu lót lên, ta mới vừa kêu hai tiếng đã bị người bưng kín miệng, ta quá sợ hãi, không biết như thế nào khỉu tay rỗi tới rồi phạm nhân phía dưới, hắn ăn đau liền vông lòng ra ta, ta chạy nhanh chạy, ai ngờ bị cục đá vướng một ngã, sau đó ta té ngã lột nhào, còn quay đầu lại xem, ánh lửa chiếu rõ ràng hắn mặt, hắn đặc biệt, hung ác chiều ta xông tới, hắn. Hắn lấy băng rán nghiêm trụ ta miệng, tay của ta cùng chân, sau đó, sau đó hắn liền đem ta ném vào lửa lớn. Hỏa thật lớn, nơi nơi đều là hỏa, ta cả người đều đau, ta tưởng thét trói thai, nhưng là ta miệng bị phong bế. Ta muốn chạy, nhưng thật sự quá đau, ta đôi mắt đều bị thiêu, ta nhìn không thấy, thật vất vả đứng lên lại lại té ngã, ta cái gì cũng không biết, chỉ biết đau quá, thật sự đau quá đau quá. Đáng thương quỷ lại khóc lên, quỷ không đầu thở dài, đối đào rồi nói. Duệ ca ngươi đừng trách hắn nhắc gan, hắn nói hắn từ nhỏ liền nhắc gan, ngày đó bị người như vậy hung ác mà giết, hắn bị dọa phá gan. Ta không trách hắn. Không có người quy định mỗi người đều phải lá gan đại. Đào Duệ đi đến tiểu trí trước mặt, hơi hơi cúi người hỏi hắn, ngươi muốn cùng chúng ta đi sao? Ngươi giúp ta làm phạm nhân tướng mạo trò chơi ghép hình, ta giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện tiêu trừ chấp niệm, đưa ngươi đi luân hồi, hảo sao? Đáng thương quỷ mờ mịt mà ngẩng đầu xem hắn, trong mắt tựa hồ có hy vọng còn mang. Thật vậy chăng? Thật sự? Đào Duệ gật đầu, thực khẳng định mà trả lời hắn. Cái này hứa hẹn nói năng có khí phách. Đáng thương quỷ nhìn xem quỷ không đầu, lại nhìn xem Đào Duệ, nặng nề mà gật đầu, ta và các ngươi đi, ta đem ta biết đến đều nói cho các ngươi, chỉ cầu các ngươi làm ta tái kiến vừa thấy ta đệ đệ. Hảo! Đào Duệ khởi động hát rủ, mang đáng thương quỷ rời đi cái này địa phương. Buổi sáng 7 giờ thời điểm, trương đội mới vừa cùng các đồng sự ăn xong bữa sáng. đông nhiên thu được Đào Duệ phát một tấm hình. Huệ chặt tin tức viết, liên hoàn phóng hỏa án hiểm nghi người, phiền thoái cha cha. Cái này Đào Duệ rốt cuộc dùng không cần nghỉ ngơi. Cả đêm tìm được hai cái án treo manh mối. Này đó làm tu luyện đều như vậy như sao? Đào Duệ xác thật không cần nghỉ ngơi, hắn đã tới chúc cơ kỳ, mấy ngày mấy đêm không ngủ liền cùng người khác công tác 2 giờ không sai biệt lắm, sẽ không cảm thấy mỏi mệt. Cho nên tới rồi đi làm thời gian, hắn đúng giờ xuất hiện ở cục cảnh sát. Đào Duệ thẳng đi đến trương đội văn phòng, gõ gó rộng mở môn, hỏi, trương đội, kia trương tranh Trần dung, có mặt mày sao? Có, ta tra được một người, cùng ngươi cấp bức họa có 8 phần tương tự, mẫu chốt là mặt bộ đặc thù hoàn toàn nhất trí. Ngươi đến xem. Trương đội lập tức đem máy tính trung tin tức điều ra tới, đeo Đào Duệ đến bên người xem. Ở Đào Duệ xem tin tức thời điểm, hắn nghi hoặc hỏi, này như thế nào là một bức họa? Ai họa? Ngươi nào làm tới? Đào Duệ thuận miệng trả lời, ta họa. Ta có tin tức nơi phát ra con đường, nhưng đối phương không có khả năng lộ diện làm chứng, chỉ có thể từ những mặt khác tra. Trương đội sớm nghĩ tới cấp manh mối chính là cái quỷ, hắn không nghĩ tới chính là bức họa cư nhiên là đào duệ họa. Người tự tay viết họa. Ân. Đào duệ quay đầu nhìn xem trương đội, cười nói, lần trước ở diệp ra tra án thời điểm ngươi cũng nghe thấy, ta có điểm nghề phụ, cấp ngoại ô chùa miếu vẽ bừa. Ta tổng muốn học hảo vẽ tranh mới có thể vẽ bừa, tùy tiện loạn họa vô dụng. Ta tin ngươi ta. bất quá đào duệ nhiều hạng nhất kỹ năng đối trong cục chỗ tốt chỉ biết lớn hơn nữa, quan trọng nhất chính là người bị tình nghi xác định. Trương đội chờ bộ môn đồng sự đến đông đủ, lại hẹn pháp chứng, pháp y và bộ đồng sự cùng nhau khai cái đại hội. Hắn ở cuộc họp chỉ định đào duệ tới giảng hai quả cán kiện tình huống. Vốn dĩ đào duệ là mới tới, nơi này bất luận cái gì một người đều so với hắn tư lý cao, hẳn là đều so với hắn càng hiểu biết tình huống mới đúng. Nhưng đang ngồi không một cái có gì nghị người, mọi người đều cảm thấy đào duệ thần Gần nhất liền tra được hai cái án treo manh mối, loại này đại thần giảng án tử đương nhiên muốn cẩn thận nghe a Đào Duệ hiện tại đã thành nhất hiểu biết án tử người, những cái đó quỷ còn đều đi theo hắn bên người, ở hắn giảng giải thời điểm, thường thường nghĩ đến liền bổ sung cái gì. Cho nên mở học khi Đào Duệ lại nói chút liền trương đội cũng chưa nghe qua manh mối. Tỷ như, Đào Duệ nói đến đêm chạy nữ hải ở trên xe khi đại khái suất đã mất đi ý thức thời điểm, lão Thái Thái ở bên cạnh bổ sung, Đào Đại Sư, ta nhớ ra rồi. Nữ hải kia nàng trên đầu treo cái bao ni nàng lệnh qua trong xe, ta lúc trước không nhớ tới. Nàng cổ còn có một cái vệt đỏ, giống lạc. Vì thế đào duệ dừng một chút, bổ sung nói, căn cứ hiện trường sơn viết phân tích, nữ hải lúc ấy rất có thể là bị một cái bao ni lon, tròng lên trên đầu thít chặt cổ, hít thở không thông cân sốc. a, đúng rồi, đào đại sư, kia nữ hải nhi sơn móng tay là bạch, nhưng là phía trên có vài tia nhi hồng, hình như là huyết ta. Lao thái thái lại nhớ tới. Nàng già rồi cũng ai mỹ, vô ý thức đều đã chú ý tới không ít. Đào Duy ở trên đài dừng một chút, lại nói: Nữ Hải Nhi đột nhiên bị như vậy đối đãi, đương nhiên sẽ liều mạng phản kháng. Lúc này người bạo phát lực là rất mạnh, cho nên phạm nhân lúc ấy hẳn là sẽ bị thương, bị Nữ Hải Nhi chào thương. Hắn chỉ chỉ hình chiếu thượng Nữ Hải ảnh chụp, đó là Nữ Hải đêm chạy trước ở bằng hữu vòng phát tự chụp. Mọi người xem tới rồi, nàng đêm đó để lại móng tay, hình dạng vẫn là có chút tiêm, thực dễ dàng đem người chào thương. Có khả năng nhất địa phương chính là tay cùng mặt, đại gia cha án thời điểm muốn lưu ý điểm này. Ba năm trước đây, có hay không người nhìn đến quá mấy cái hiểm nghi người bị thương. Đào Đại Sư lão nhân khẩn cấp gọi lại Đào Duệ, gấp đến độ đều đi đến trên đài đi. Đào Duệ theo bản năng dừng lại, lão nhân giữ chặt hắn tay nói, Đào Đại Sư Ta nghĩ tới, ngươi vừa nói phạm nhân khả năng bị thương ta liền nghĩ tới, ta nhớ rõ một cái tài xế trên tay vài đạo huyết đòn tay, có một đạo còn chảy ra. Ta lúc ấy tò mò a còn có điểm lo lắng, này tài xế làm sao vậy? Tay đều như vậy còn có thể hay không khai hảo xe? Đào duệ tầm mắt hướng hắn trên mặt di di, cho nên là ai ngợi nhưng thật ra nói a, các đồng sự còn chờ đâu. Quỷ không đầu không hổ là nhất giống tiểu chủ của người, hắn lập tức tiến lên dẫn đường, thúc thúc, ngươi nhớ rõ cái kia tài xế là khai nào chiếc xe sao? Nhớ rõ nhớ rõ. Lão nhân thẳng gật đầu, chính là ta phía trước nói kia chiếc màu đen có điểm dơ xe, không biết bao lâu không rửa xe. bên trong cũng rất cũ ghế sau cái đệm bên cạnh đều phá lạc một chút cũng không yêu quý xe đào duệ ấn hạ máy tính quay đầu nhìn về phía hình chiếu thượng xuất hiện vài loại khả nghi chiếc xe cùng loại kích cỡ ra tiếng nói xin lỗi vừa mới nghĩ đến một ít việc đám chìm tới rồi bắt chước hiện trường giữa này mấy chiếc xe màu đen loại này loại hình hiềm nghi lớn nhất thỉnh đại ra trọng điểm tra này một chiếc tương quan tình huống từ tội phạm tâm lý góc độ phân tích này chiếc xe là không trước mắt rất có thể tương đối giờ, tương đối phá Nếu có thể tra được giao thông ghi hình nói, phiền toái lưu ý một chút. Có vị Pháp chứng đồng sự dơ lên tay, nghi hoặc hỏi, có thể hay không thỉnh giáo một chút, này đó phỏng đoán là như thế nào đạt được. Đào Duệ mỉm cười nói, phạm tội sơn viết là cái tổng hợp học vấn, bao gồm tâm lý học, hình trinh học, phỏng đoán phân tích học, logic học, nhân vật sáng vai, cộng tình năng lực từ tử, đương nhiên còn phải có một chút sức tưởng tượng. Như vậy huyền mà lại huyền chắc tả sư trực tiếp đem người ta nói trón váng. Bất quá cũng xác thật nếu cái gì đều dựa vào chứng cứ nói chuyện, kia có pháp chứng là đủ rồi, còn muốn chắc tả sư làm gì? tuy rằng quốc nội còn không có chính thức chắc tả sư cái này trước vị, nhưng ở nước ngoài là có. đào duệ này phiên sơn viết phỏng đoán có đáng giá hay không tin tưởng, phải đợi lần này xong xuôi án tử mới có thể biết. tóm lại trương đội là tin tưởng, hắn chính là tận mắt nhìn thấy quá đào duệ cách làm. tuy rằng sơn viết không như vậy thần, nhưng huyền học có thể a, cho nên trương đội đứng ra lực đỉnh đào duệ, nói. có chút manh mối nơi phát ra chúng ta không tiện nói minh nhưng chính thành là đáng tin cậy án treo đặt lâu rồi cha lên khó tránh khỏi phải làm rất nhiều vô dụng công cha sai rất nhiều phương hướng hiện tại đào duệ cho đại gia rút nhỏ phạm vi đại gia không ngại làm theo như vậy cũng có thể nhẹ nhàng một ít mọi người gật đầu đào duệ ở diệp ra phá án thời điểm bọn họ rất nhiều người liền ở hiện trường nhiều ít cũng hiểu biết đào duệ thần thông thứ này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời tiếp theo đào duệ lại nói phóng hỏa án tình huống phía trước lao nhân lao thái thái hai chỉ quỷ bổ sung nhắc nhở thời điểm đáng thương quỷ liền vẫn luôn đứng ở quỷ không đầu bên cạnh túi đầu thực cẩn thận thực cẩn thận mà hồi tưởng ý đồ nhớ tới án phát cùng ngày còn có cái gì để sót chi tiết cho nên đương đào duệ muốn giảng án này thời điểm hắn trước tiên liền chạy đến đào duệ trước mặt đem hắn nghĩ đến đều nói hắn ở đào duệ ra khi đã nói được thực ký càng tỉ mỉ lần này bổ sung mấy cái chi tiết đào duệ cảm thấy phần lớn vô dụng chỉ có một hắn có dự cảm tác dụng rất lớn hắn đối đại gia nói ta thu được tiền báo tên phóng hỏa cánh tay thượng có bị tàn thuốc năng quá dấu vết không ngừng một cái hai cái mà là tay háo loát khởi một tiểu tiệt liền có năm đến tám bộ dáng có người chứng kiến một vị cảnh sát sốt ruột hỏi bức họa có tàn thuốc vết thương có còn không phải người chứng kiến đào duệ chưa nói là cũng chưa nói không phải chỉ trả lời chúng ta hiện tại có thể lợi dụng cũng chỉ có này đó đại gia có thể thông qua điểm này thử tra phạm nhân phóng hỏa động cơ Đây là này khởi án kiện duy nhất hiểm nghi người, thỉnh đại gia toàn phương vị nhìn trầm chầm, chầm khẩn điều tra, hắn tam khởi phóng hỏa án đều là năm nay làm, nhất định có thể tìm được manh mối. Hảo, các vinh đệ làm việc. Trương đội đứng dậy đi đến trên đài, đem tổ nội đồng thời chia làm hai đội, phân biệt phụ trách này hai quả cán kiện. Này đó manh mối đã so quá khứ phong phú rất nhiều, nếu này còn chưa tra ra, bọn họ cũng không cần làm. Các đồng sự nháy mắt tràn ngập nhiệt tình. 119, Thần Côn Biến Thần Thám. 14. Trương đội dẫn dắt đặc biệt hành động tổ không biết phá quá nhiều ít án, tổ nội mỗi cái thành viên đều là từ các cục lấy ra tới tinh anh. Ở nguyên kịch bản trung kỳ ra cái kia mất tích tiểu hài tử cũng là trương đội tìm được, chỉ là chậm 2 ngày, tiểu hài tử đã chết. Liên hoàn phóng hỏa án cũng là bọn họ phá, cũng là chậm một chút, nhiều đã xảy ra hai khởi phóng hỏa án. Nhưng tình huống như vậy là số rất ít, gần 2 năm bọn họ gặp được án tử cơ hồ đều có thể nhanh chóng phá án. Giống nhau phá không được đều là thật lâu phía trước cha không đến chứng cứ án tử, hoặc phạm nhân tương đối may mắn, rất khó kiểm chứng theo án tử. Hiện tại đào duệ bên này tương đương với có ba cái mục kích quỷ, cung cấp mấu chốt nhất manh mối, đối bọn họ bộ môn tới nói một chút tử liền hạ thấp án kiện khó khăn, khắp nơi điều tra nhân viên bay nhanh chuyển quay lại phản hồi. Gần 3 ngày, bọn họ liền tìm tới rồi hãm hại mất tích nữ chiếc xe kia, tìm được rồi nghi hung, đem nghi hung cùng mất tích nữ chi gian quan hệ liên hệ lên. nguyên lai like nghi hung cùng mất tích nữ là cùng cái tiểu khu xảy ra chuyện trước một tháng mất tích nữ từng nhân đi làm tiện đường cùng nghi hung đua xe nay thực thường thấy có đôi khi không xe đi làm muốn đuổi giao thông công cộng đuổi tàu điện ngầm quá không có phương tiện cũng không thoải mái mà có xe mỗi ngày đi làm tan tầm lái xe đều hoa du tiền hai người hoặc bốn người liều mạng xe không xe dùng nhiều mấy đồng tiền mua thoải mái có xe tiện đường dẫn người tỉnh du tiền hai bên phương tiện cảnh sát hướng người bị hại người nhà đồng sự khuê mật lại hiểu biết thời điểm phát hiện người bị hại không thích cùng người tễ tàu điện ngầm thường xuyên đua xe có đôi khi đua không đến liền đánh cái hát xe so cho thuê tiện nghi đua xe muốn gặp được thích hợp xe thích hợp tài xế thích hợp đồng hành giả mới có thể cố định cho nên người bị hại đổi qua rất nhiều lần đua xe người xảy ra chuyện trước vừa mới cố định một cái nói tài xế là đại học lão sư thực nho nhã đồng hành chính là liêu được đến nữ hài tử tính toán về sau liền vẫn luôn cùng bọn họ đua xe nhưng tại đây phía trước Nàng đã từng thuận miệng cùng khuê mật, người nhà hoán giận quá, nói nàng liều mạng cái xe, đối phương nói được khá tốt, liêu lên giống như chầm mặc ít lời rất ổn trọng, ai ngờ một chạm mặt, xe lại dơ lại phá, người kia cũng một thân yên mùi vị, còn tổng từ kính chiếu hậu xem nàng. Nàng liêu mạng một lần liền không làm, tìm mặt khác xe đua. Cảnh sát hỏi đến, bọn họ mới có ấn tượng này, bởi vì này chỉ là dùng một lần sự kiện, bọn họ lúc trước suy nghĩ thật nhiều hiểm nghi người cũng không hương cái này đua xe nhân thân tượng tưởng. Xác định người này là nghi hung một nguyên nhân khác, chính là hắn đã từng ở kia ra vứt đi nhà xưởng đường quá bảo an. Cảnh sát bắt người lúc sau hướng tòa án xin điều tra lệnh, đến nghi hung trong nhà điều tra. Bọn họ điều tra 4 cái giờ lúc sau, trương đội cấp đào duệ gọi điện thoại, có chút trầm trọng mà nói, ngại phạm trong nhà có mấy cái ghi hình lưu trữ, một cái là người bị hại cưới hắn xe ở trong xe hình ảnh, còn có mấy cái là ở bất đồng địa phương lục người bị hại. Phân biệt là ở trong tiểu khu, ở tiểu khu cửa, ở người bị hại công ty phụ cận còn có người bị hại đem chạy hình ảnh nhưng là nay chỉ có thể chứng minh hắn là dình coi cuồng không có trực tiếp chứng cứ chứng minh hắn giết người trương đội đứng ở nghi hung trong nhà nhìn bốn phía hỏi ngươi có biện pháp nào không đào duệ không xác định trả lời ta lập tức qua đi chờ ta một chút đào duệ đang ở cái kia diệt môn án trong thôn nơi nơi xem nhận được điện thoại lập tức đuổi tới nghi hung trong nhà vừa vào cửa liền đối hệ thống nói huynh đệ giữa ngươi đây chính là ngươi cường hạng hệ thống Duệ ca yên tâm, bao ở ta trên người. Hệ thống nguyên khí tràn đầy mà lập tức đối phòng ở thảm thức tìm tòi. Loại này thấu thị ra quét, mặc kệ có thứ gì giấu ở địa phương nào đều trốn không thoát hệ thống pháp nhãn, trừ phi căn bản không tàng đồ vật. Nhưng Đào Duệ phân tích cái này phạm án người tâm lý, cảm thấy hắn cực khả năng lưu lại điểm chiến lợi phẩm. Rốt cuộc làm được như vậy nhanh nhẹn, thả ba năm không bị tra được, hắn còn như vậy thảnh thơi ở tại cái này tiểu khu. Hiển nhiên nội tâm là rất đắc ý loại này, tâm lý trạng hướng lúc ấy gây án khẳng định cũng là hư phấn. Người này còn đem người mê đi di động hơn phân nửa cái thành thị, thuyết minh là gan đủ đại, như vậy hắn đại khái suất sẽ tàng điểm cái gì? Hệ thống, tìm được rồi. Hệ thống thực nhanh có thu hoạch, trực tiếp đem tìm được đồ vật hình chiếu ở màn hình ảo thượng cấp đào duyệt xem, đó là một cái điệp thật sự tiểu nhân bao ni lon, bao ni lon thượng cột lấy một cái dây buộc tóc, đồ vật giấu ở một cái cũ di động sau cái. Đào Duệ cùng pháp chứng bộ đồng sự muôn cái lơi dao, hoa khai sau cái dính keo, đưa điện thoại di động cái sốc xuống dưới, cầm di động cho đại gia xem. Nếu ta không đoán sai, này hẳn là chính là lệnh người bị hại hít thở không thông cơn sốc bao nylon, còn có người bị hại cùng ngày mang dây buộc tóc. Đã có cảnh sát mở ra người bị hại đem chạy ảnh chụp nhìn, không sai, chính là nàng ngày đó chói tóc mang, mặt trên có hai cái màu đỏ hạt trâu, giống nhau như lúc. Tìm được rồi. Đại gia trên mặt đều lộ ra tươi cười. Pháp chứng bộ đồng sự lập tức tiểu tâm mà tiếp nhận di động, đem bên trong bao ni lon cùng dây buộc tóc bỏ vào vật chứng trong túi. Di động đương nhiên cũng bỏ vào vật chứng túi. Trương đội phòng đoàn nói, cái này di động rất có thể là ngại phạm 3 năm trước đây sử dụng, sau lại thay đổi di động. Cái này cùng người bị hại liên hệ quá chụp quá rất nhiều ghi hình di động liền thành hán vật kỷ niệm. Người này quả thực tâm lý biến thái. Bất biến thái cũng làm không ra loại sự tình này. Có mấu chốt tính thu hoạch, mọi người lập tức thu đội trở về xét nghiệm. Kiểm chứng. Pháp chứng bộ ở dây buộc tóc thượng cùng bao ni lon chung lấy ra tới rồi GNA, cùng người bị hại GNA nhất trí. Lần này chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, hung thủ chạy không được. Hung thủ ở thiết giống nhau chứng cứ trước mặt nhận tội, công đạo tiền căn hậu quả. Hắn đã sớm chú ý tới người chết, người chết tuổi trẻ xinh đẹp thời thượng, thường xuyên ngồi bất đồng nam nhân xe. Hắn thấy nàng cùng bọn họ vừa nói vừa cười, trong lòng liền cảm thấy này cũng không phải cái gì hảo nữ hài, sau đó hao hết tâm tư liên hệ. Rốt cuộc làm người chết đua hắn xe, hắn nói hắn ngày đó còn cố ý trang điểm một chút, chính là đã quên rửa xe. Kết quả người chết vừa nhìn thấy xe liền bắt đầu ghét bỏ, nếu không phải lúc ấy đi làm sốt ruột lại đánh không đến xe, khả năng liền không ngồi hắn xe. Lúc sau dọc theo đường đi, hắn vài lần tưởng cùng người chết nói chuyện, người chết đều là không muốn phản ứng bộ dáng của hắn, hắn liền không rõ, hắn làm sao vậy? Hắn phía trước đương Bảo An, không phải lao sư, không phải Bạch lĩnh Kim lãnh, liền cùng nàng đua xe cũng không xứng phải không? Hắn từ nhỏ đến lớn đều bị người khinh thường, thật vất vả ở một nhà nhà xưởng làm bảo an còn tăng lương, kết quả kia ra nhà xưởng đóng cửa, hắn thất nghiệp thật lâu cũng không tìm được đãi ngộ giống nhau công tác. Thích thượng người chết, còn chưa nói hai câu lời nói đã bị nàng ghét bỏ. Lúc ấy hắn trong lòng chỉ còn phẫn nộ. Sau lại người chết không xóa hắn ngoại trạng, hắn một bên rình coi người chết bằng hữu vọng, một bên ở trong lòng khinh bỉ, cảm thấy người chết liền chán ghét nam nhân đều không xóa, quả thực không tự ái. Tóm lại hắn sau lại theo dõi quá người chết vài lần, một bên thích mà chủ ghi hình, một bên ở trong lòng làm thấp đi nàng. Thằng đến hắn thăm dò nàng sinh hoạt quy luật, ác tử gan biên sinh, đem nàng mang đi phế nhà xưởng gian sát. Hắn nói hắn lúc ấy không tưởng nhiều như vậy, liền nghĩ như vậy hắn liền thống khoái. Mà phạm án tự nhiên càng dứt khoát càng tốt, hắn sức lực đại, mê đi người chết đem người mang đi cái loại này hẻo lánh địa phương, cuối cùng châm ở nước bẩn hố, sẽ không có người phát hiện. Hắn phạm vào án phi thường khẩn trương nhưng chung quanh không ai hắn liền để lại hai cái không chớp mắt chiến lợi phẩm bao ni lon cùng dây buộc tóc mà thôi cho dù có người trong lúc vô ý thấy cũng sẽ không biết đó là cái gì hắn bên người người lại không quen biết người chết hắn may mắn làm sự không bị người nhìn đến nhưng hắn không gặp may mắn chính là làm sự bị quỷ thấy được tuy rằng đã muộn ba năm nay án tử vẫn là phá toàn bộ môn người đều vì phá án cảm thấy vui vẻ đồng thời lại vì mất tích giả chết cảm thấy khổ sở người chết cha mẹ đến cục cảnh sát lãnh hồi thi cốt khóc đến không kềm chế được mất tích chúng ta tốt xấu còn có thể lừa lừa chính mình hiện tại thật là tưởng lừa đều không lừa được a nữ nhi của ta chết như thế nào đến thảm như vậy a hai bay vạ gió hai bay vạ gió a nhà chúng ta chiêu ai chọc ai a vì cái gì làm chúng ta quán thượng loại sự tình này a cảnh sát tiến lên nhẹ giọng khuyên bảo hai vị nén bi thương thực xin lỗi cho các người mang đến chính là không tốt tin tức người chết phụ thân lau đem đôi mắt đứng dậy nhìn đại gia trịnh trọng mà cúc một cung Nước nở nói, tìm được rồi, chính là tin tức tốt. Cảm ơn các ngươi, thật sự cảm ơn các ngươi đem kia ác đồ đem ra công lý, tin tưởng nữ nhi của ta trên trời có linh thiêng. Cũng có thể an rớt ngàn thu. Mấy chỉ quỷ đứng ở đào duệ bên người đều thực trầm mặc, quỷ không đầu thấp giọng nói, ta ba mẹ rốt cuộc ở đâu đâu. Bọn họ nhất định cũng như vậy khổ sở đi. Tìm không thấy khổ sở, tìm được rồi. Càng khổ sở, quỷ thắt cổ thương tâm địa khóc lên, nhà nàng còn có một cái đệ đệ một cái muội muội cho nên nàng cha mẹ cũng không có vẫn luôn đắm chìm ở bi thương chung, nhưng lúc trước nàng vừa mới chết thời điểm, là tận mắt nhìn thấy bọn họ ở nàng treo cổ kia cây hạ khóc xỉu quá khứ. Nàng đến bây giờ cũng không dám đi xem bọn họ liếc mắt một cái, nếu nói nàng từ bỏ sinh mệnh cảm giác nhất thực xin lỗi người, đó chính là ba ba mụ mụ, nàng lúc trước như thế nào liền như vậy ngốc đâu. Chí thân phân biệt, vẫn là sinh tử chi biệt, đó là sinh mệnh không thể thừa nhận chi đau. Có thời gian có thể trước khỏi, có không thể. Cho dù là đào duệ như vậy sống quá mười mấy thế giới người, thấy như vậy một màn như cũ sẽ trong lòng không thoải mái, cho nên hắn mới sớm liền mua làm nhạt cảm tình ký ức phục vụ. Nếu không mỗi một đời cảm tình đều sẽ trở thành sinh mệnh chi trọng, sớm muộn gì sẽ đem hắn áp suy sụp. Như bây giờ thực hảo, cố nhân có bọn họ tân nhân sinh, hắn cũng có hắn. Đại gia từng người mạnh khỏe. Hệ thống cảm nhận được đào duệ cảm xúc, ôn thanh an ủi nói, duệ ca không cần khổ sở, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Đào Duệ xoay người hướng ra ngoài đi đến, mỉm cười hạ, "Ân, ngươi là của ta đồng bọn, vĩnh viễn đều là." Đây là Đào Duệ lần đầu tiên hứa hẹn Vĩnh Viễn, hắn trước kia sẽ nói cả đời này, này một đời, nhưng đối với hắn lần đầu tiên tiêu phí tích phân mua trở về hệ thống, hắn có thể chờ mong một cái Vĩnh Viễn. Đây là hắn vì chính mình tuyển đồng bọn, là hắn Vĩnh Viễn cộng sự cùng huynh đệ. Cục cảnh sát người đem người chết người nhà đưa ra môn, hai người vừa muốn lên xe, nhìn đến Đào Duệ từ cây cột sau đi ra. Hai người sửng sốt Người chết phụ thân nói, là đào cảnh sát, đào cảnh sát, ta nghe chương đội trưởng nói, lần này có thể phá án toàn dựa ngươi, thật sự thực cảm ơn ngươi. Không khách khí, phá án là toàn thể cảnh sát hợp tác thành quả, ta lưu lại nơi này là tưởng cho các ngươi để cái kiến nghị. Gần nhất ngoại ô kia tòa chùa miếu hương khói thực vượng, các ngươi thương tâm thời điểm không bằng đi nghe một chút kinh văn, cầu cái thiêm, phù hộ các ngươi cũng phù hộ các ngươi đầu thai nữ nhi, có cái địa phương cũng có thể vớt phẳng một chút đau thương cũng hảo Đào Duệ hiện tại là cảnh vụ nhân viên, không có phương tiện trực tiếp đưa bọn họ linh phủ, khuyên bọn họ đi chùa miếu cầu cũng giống nhau, nơi đó xác thật có thể yên lặng tâm thần. Hai người gật gật đầu, cũng vô tâm tình nhiều lời lời nói, lại nắm lấy Đào Duệ xúc cảm tạ một phen liền ngồi xe đi rồi. Trương đội từ phía sau đi tới, đứng ở Đào Duệ bên người khen nói, nhìn không ra tới, ngươi tâm địa như vậy mềm. Ngày thường ngươi luôn là một bộ mặt không đổi sắc bộ dáng, ta còn tưởng rằng ngươi đã luyện thành sắt thép tâm. Đào Duệ cười nói: thiện lương người hẳn là bị đối xử tử tế. Nếu ta ấm áp một chút là có thể giúp được người khác, cớ sao mà không làm? Trương Đội cười cười, nhắc nhở nói, không ít người lén nghị luận ngươi là như thế nào phát hiện di động chứng vật đâu? Ngươi tưởng hảo như thế nào giải thích không? Đào Duệ nhún nhún vai, thần bí chắc Tả sư có đủ hay không? Loại này bản lĩnh học không tới, thiếu biết một ít còn có thể tỉnh điểm tâm. Lời này nhưng thật ra thật sự, Trương Đội vô cùng nhận đồng, hắn nếu không phải tận mắt nhìn thấy Đào Duệ cách làm. Sao có thể tượng như bây giờ đi vê đút cờ đều cảm thấy phía sau lưng có quỷ? Bất quá trương đội cũng thập phần tò mò, ngươi vì cái gì như vậy ham thích phá án? Ta phát hiện ngươi chú ý đều là đề cập cánh mạng án tử, có lẽ phải nói ngươi ham thích với thế quỷ giải oan. Đào Duệ nghĩ nghĩ, chụp hạ bờ vai của hắn, ngươi coi như ta cần thiết làm đủ nhiều ít công đức mới có thể bảo đảm kiếp sau đầu thai đi. Trương đội bừng tỉnh đại ngộ, này có lẽ là đào Duệ tính tới rồi chính mình đời trước thiếu nợ. cho nên đời này muốn tích góp công đức bằng không lần sau đầu thai khả năng liền lạnh không thể không nói phương pháp này làm trương đội trong nháy mắt liền đối hắn yên tâm nhiều tích góp công đức người tổng sẽ không đi hại người đương nhiên hắn yên tâm khả năng cũng là vì ở chung nhiều như vậy tiền không ai cùng đào duệ ở chung sau còn đối hắn không yên tâm trương đội chính mình cũng chưa ý tứ nói hắn đã cùng đào duệ xưng huynh gọi đệ toàn vô vừa mới bắt đầu kia phân nghiêm túc lạnh nhạt hung thủ bị hình phạt ngày đó Người chết cha mẹ xuyên chính trang tặng một mặt cờ thưởng đến đặc biệt hành động tổ văn phòng. Đối nhân viên chính phủ tới nói, rất nhiều lòng biết ơn bọn họ không thể thu, đều là tấm lĩnh, nhưng cờ thưởng sát thật một phần thiệt tình, chân thành cảm tạng, là bọn họ duy nhất có thể thu lòng biết ơn. Người chết cha mẹ còn cố ý tìm được đào duệ nói thứ tạ cảm khái mà nói, chúng ta đã đi qua kia tòa trồ miếu, ở nơi đó thực dễ dàng tìm được bình tĩnh, làm chúng ta không như vậy khổ sở. Cảm ơn người, đào cảnh sát. Hy vọng ngươi về sau bình bình an an, chiếu cố hảo tự mình. Sẽ. Cảm ơn các ngươi. Đào duệ mỉm cười cùng bọn hắn bắt tay, tự mình đưa bọn họ ra cục cảnh sát. Hai chỉ đón xe quỷ thân là hỗ trợ phá án đại công thần, ở bên cạnh xem đến thổn thức không thôi. Lão thái thái thở dài, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh a, thật sự chỉ cần tưởng tượng, này tâm liền nắm đi lên. Lão nhân trầm mặt một chút, nói, đào đại sư, người chết như đèn diệt, chúng ta hai cái Lao không nên tiếp tục lưu lạc. phiền thoái ngài đưa chúng ta đi thôi uống lên canh mạch bà hết thể lại lần nữa bắt đầu rồi lao thái thái vội nói đi phía trước làm chúng ta tái kiến liếc mắt một cái nhi tử tôn tử đi hảo đào duệ thực dứt khoát mà đáp ứng rồi bọn họ cùng trương đội nói một tiếng dẫn bọn hắn đi đã tra tốt địa chỉ vừa lúc là buổi chiều tan tâm lúc sau nhị lao nhi tử mới vừa tiếp hải tử tan học về đến nhà cùng thê tử cùng chung bữa tối một nhà ba người hòa thuận vui vẻ xem tivi thời điểm Hai tử nhìn đến một cái kháng chiến kịch, thuận miệng nói một câu, ra gia gian mãi mãi thích nhất xem kháng chiến kịch. Một câu, làm hai tử phụ thân trầm mặc xuống dưới, một hồi lâu mới nói, đúng vậy, ra gia gian mãi mãi thích nhất nhìn, bọn họ nhất định ở một thế giới khác hảo hảo. Nhị lao nhìn không được lệ mục, cuối cùng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, xoay người đối đảo duệ nói, đi thôi. Lại không đi, sợ chúng ta luyến tiếp. Đưa quỷ tiến vào luân hồi, cũng không phải thực dễ dàng sự, nhưng cũng may đảo duệ đã trúc cơ. lại có thực phong phú kinh nghiệm hắn ở biệt thự đỉnh tầng sân thượng bày ra luân hồi đại trận cách làm cấp nhị lao thiêu hoàn toàn mới áo liệm cùng rất nhiều tài vật canh giờ vừa đến giữa không trung xuất hiện một cái lốc xoáy từ lốc xoáy trung chậm rãi mở ra một phiến dày nặng đại môn bên trong cái gì đều thấy không rõ nhưng cũng không có cảm giác sợ hãi ngược lại có một loại tân sinh hy vọng từ đáy lòng toát ra tới đao duệ nhẹ giọng nói đi thôi không cần lưu luyến các ngươi hẳn là có tân nhân sinh cảm ơn các ngươi giúp ta Là Đào đại sư giúp chúng ta mới đúng. Cảm ơn. Nhị lão mặt mang tử thiện mỉm cười, đồng loạt đối Đào Duệ không người trí tạ, sau đó liếc nhau, nắm tay phiêu vào đại môn. Đại môn ầm ầm khép lại, dần dần biến mất, bốn phía lại khôi phục bình tĩnh. Mấy chỉ quỷ chạy đến Đào Duệ bên người, ngạc nhiên lại chờ mong mà nhìn phía trước xuất hiện đại môn địa phương, hỏi, "Duệ ca đó chính là địa phủ đại môn sao?" La núi thẳng luân hồi lộ đại môn, vào này phiến đại môn quỷ, nếu không cần bị phạt thứ tội Liền có thể trực tiếp uống canh mạnh bà đầu thai, không cần chờ. Thật tốt, về sau. Chúng ta cũng đều sẽ tiến này phiến đại môn. 120, thần côn biến thần thám, 15. Đáng thương quỷ tận mắt nhìn thấy tới rồi nhị lao cùng người nhà tư biệt, tiến vào luân hồi đại môn, rốt cuộc không hề cảm thấy sợ hãi. Hắn thậm chí hướng đảo duệ xin đi nhìn chằm chằm tên phóng hỏa, cái này tên phóng hỏa rất khó tra, liền tính hiện tại tìm được rồi hắn gây án động cơ cùng hắn mua sắm quá phóng hỏa công cụ. cũng không có trực tiếp chứng cứ có thể chứng minh hắn túng hỏa. Rốt cuộc hắn đường đường chính chính mua đồ vật, pháp luật là mặc kệ. Đáng thương quỷ tự giác không giúp đỡ quá nhiều vội, cho nên chủ động xin ra trận đi gấp gáp nhìn chằm chằm người. Hắn là duy nhất cùng tên phóng hỏa mặt đối mặt đối thượng quá người, hắn khẳng định mà nói, tên phóng hỏa nhất định sẽ tái phạm án. Hiện tại cũng không có càng tốt biện pháp, đào Duệ liền làm quỷ không đầu cùng đáng thương quỷ cùng đi nhìn chằm chằm người. Cảnh sát bên kia cũng ở hai ban đảo gấp gáp nhìn chằm chằm người. không thả lỏng một phút một giây kiên quyết không thể làm tên phóng hỏa lại thương đến người quỷ nước quỷ thắt cổ cùng quỷ đói chết tắc đối nông thôn diệt môn án thực cảm thấy hứng thú chạy tới nhìn chằm chằm trong thôn bắt quái nhìn chằm chằm cái kia làm từ thiện thực khả nghi đại thiện nhân toàn bộ môn đều ở bận rộn đào duệ cũng liền không có mời khách đem sung sướng thời gian lưu đến tương lai nhàn rỗi thời khắc nhưng hắn tìm một ngày trong cục người nhiều thời điểm cho đại gia mang theo trong nhà đầu bếp đặc chế buổi chiều trà, các đồng sự ăn đồ vật nói nói cười cười thực dễ dàng liền kéo gần quan hệ như vậy cao cường độ bận rộn là có phong phú hồi báo vài ngày sau đáng thương quỷ cùng cảnh sát đều phát hiện tên phóng hỏa dị động hắn muốn gây án đại gia tránh cho rút dây động rừng đào duệ dứt khoát làm cho bọn họ cùng người cùng đến xa một chút không cần sợ cùng ném dù sao quỷ không đầu cùng quỷ nước đã đi liền đi theo tên phóng hỏa tả hữu các đồng sự đối đào duệ đã có một loại tiềm thức tin phục ở chương đội đồng ý sau tất cả đều thả chậm bước đi nhưng nên chuẩn bị đều chuẩn bị tốt điều không ít người đến hiện trường vây quanh tên phóng hỏa tự cho là thần không biết quỷ không hay kỳ thật hai chỉ quỷ ở hắn bên người thường thường liền phiêu đi một cái hướng đào duệ hội báo tình huống đào duệ hiểu biết lúc sau mang lên mấy cái thân thủ linh hoạt người lặng lẽ ẩn nút tới gần tới rồi nhất định khoảng cách hệ thống là có thể đủ giả quét cảnh tượng đem tên phóng hỏa bên kia hành động trực tiếp hình chiếu ở trước mặt hắn màn hình ảo thượng đào duệ nắm chặt thời cơ ở tên phóng hỏa đốt lửa nháy mắt lao ra đi đem hỏa dập tắt vài vị đồng sự cũng thuận lợi đem phạm nhân bắt được lần này bắt cả người lẫn tăng vật hắn trốn không thoát mà hắn trước mắt ký hiệu cùng tiền tam thứ phóng hỏa giống nhau hiện trường phóng hỏa thủ pháp cũng có tương tự chỗ hơn nữa kia ba lần phạm án hắn không có chứng cứ không ở hiện trường còn mua như vậy nhiều nhưng phóng hỏa vật phẩm hắn bồi mấy điều mạng người đẩy không xong trực tiếp phán xử tử hình phạm nhân ở tòa án thượng nghe được tuyên án chỉ là sửng sốt liền cười ha ha lên chết thì chết có như vậy nhiều người cho ta trốn cùng ta không lỗ Các ngươi hiện tại chính nghĩa đi lên, ta từ nhỏ đến lớn bị kia tiểu quỷ ngược đãi thời điểm các ngươi ở đâu. Các ngươi nhìn xem ta tao nộ cái gì. Phạm nhân một phen xốc lên quần áo, lộ ra trên người rất nhiều bị tàn thuốc bị phỏng dấu vết, mang theo hận ý nói, biết tàn thuốc năng ở trên người có bao nhiêu đau không? Biết hỏa uy lực có bao nhiêu đại sao? liền như vậy nho nhỏ một chút hỏa tinh, đã làm người đau đớn muốn chết, nếu trực tiếp bị lửa đốt đâu. Các ngươi cho rằng ta trả thù xã hội tùy tiện giết người sao? phạm nhân nhìn chung quanh tòa án thượng mọi người lớn tiếng nói ta thiêu chết những người đó đã từng là ta hàng xóm lao sư của ta bằng hữu của ta bọn họ phát hiện ta tình huống lại lựa chọn chẳng quan tâm không chịu rỗi tay giúp ta là bọn họ dung túng ác ma bọn họ đáng chết thẩm phán gõ gõ pháp chủ y không cần lớn tiếng ồn ào đem hắn mang đi phạm nhân còn ở la to trong miệng không ngừng kêu những người đó đáng chết hắn đi qua đảo duệ bên người thời điểm đào duệ hỏi kia bị ngươi ném vào biển lửa cái kia thiếu niên đâu hắn cũng thực xin lỗi ngươi sao phạm nhân sửng sốt không biết nên như thế nào trả lời đào duyệt nói ngươi tao ngộ thực lệ người đồng tình nhưng thực bất hạnh ngươi cũng đã là một cái ác ma thậm chí so ngươi trong miệng ác ma còn ác những lời này kích thích tới rồi phạm nhân hắn dùng sức dãy giụa lớn tiếng giống giận không phải ta sẽ không so với hắn ác hắn mới là nhất ác cái kia là hắn ngược đai ta hắn là đầu sỏ gây tội bọn họ đều là đồng lõa. Ta không có biện pháp, cái kia thiếu niên thấy được ta mặt, ta không có biện pháp. Phạm nhân nói năng lộn xộn, nhưng càng nói càng khí nhược, chính hắn cũng rõ ràng, hắn giết cái kia thiếu niên không hề có đạo lý, hắn chính là cái giết người phạm. Mặc kệ đã từng hắn cỡ nào vô tội đáng thương, hắn đều đã trưởng thành vì một cái ác ma. Muốn nói vô tội đáng thương, ai có thể so được với cái kia thiếu niên đâu. Hắn thậm chí ở giết người thời điểm cảm thấy ẩn ẩn hưng phấn, nửa phần ấy nấy đều không có. Đào Duệ nói giống một phen đau nhọn. chắc đến hắn máu tươi đầm địa làm hắn không bao giờ có thể cho chính mình tìm bất luận cái gì lấy cớ hắn chính là ở trả thù xã hội chẳng qua trước từ hắn ghi hận người bắt đầu mà thôi nếu không bị chảo hắn còn sẽ phạm càng nhiều án sát càng nhiều người hắn so ngược đãi phụ thân hắn ghê tầm hơn trên đời này tao nộ bất hại người rất nhiều nhưng này cũng không phải làm hại người khác lý do lưới trời lồng lộng tuy thưa khó lọt hắn phạm vào án liền phải gánh vác hậu quả đáng thương quỷ đứng ở đào duệ bên cạnh người Nhìn phạm nhân trở nên điên cuồng, bị áp đi ra ngoài, biểu tình có chút hoảng hốt. Quỷ không đầu lo lắng mà ở bên cạnh hỏi, làm sao vậy? Ngươi muốn đi xem hắn hành hình sao? Đáng thương quỷ lắc đầu, trầm mặc một chút mới nói, kỳ thật ta khi còn nhỏ cũng chịu quá ngược đãi, là ta mẹ kế, cho nên ta mới như vậy nhát gan. Sau lại ta ba đã chết, ta bị mẹ kế ném đến cô nhi viện, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn phạm nhân bóng răng nói, biết hắn kết cục, biết hắn không thể lại hại người, đã đủ rồi. hắn tử trạng cùng ta không có quan hệ lần này đáng thương quỷ không có khóc cũng không có lộ ra sợ hãi biểu tình hắn nhìn về phía đào duệ nói duệ ca ta muốn đi trông thấy ta đệ đệ có thể chứ ân đào duệ nhẹ điểm phía dưới cùng trương đội nói một tiếng xin nghỉ nửa ngày đáng thương quỷ vẫn luôn chưa nói trong nhà sự nhưng hắn là án kiện người bị hại chi nhất hồ sơ có ký lục đào duệ bọn họ đã sớm biết đáng thương quỷ tin tức hắn là ở cô nhi viện lớn lên hắn vẫn luôn nói đệ đệ kỳ thật không phải thân đệ đệ mà là ở cô nhi viện từ nhỏ tựa như huynh đệ ở trung đệ đệ phía trước hắn không có sốt ruột cầu đào duệ đi trước gặp người chính là bởi vì đệ đệ còn có cô nhi viện người chiếu cố sẽ không ra vấn đề đào duệ lái xe tái hai chỉ quỷ đến cô nhi viện đi gặp viện trưởng quên một bút khoản tiền còn có một đám sách báo sau đó mới đi gặp đáng thương quỷ đệ đệ tiểu đông tiểu đông 13 tuổi chỉ số thông minh có rất nhỏ khuyết tật đào duệ đi gặp người thời điểm tiểu đông ngủ chưa bừng tỉnh ôm một kiện quần áo khóc giống muốn tìm ca, ca. một vị nhân viên công tác đang ở an ủi hắn khuyên hắn không cần thương tâm đáng thương quỷ tiến lên muốn ôm ôm hắn nhưng hai tay từ trên người hắn xuyên qua đi có vẻ có chút vô thố hắn thỉnh cầu mà nhìn về phía đào duệ duệ ca có thể hay không có thể hay không làm hắn nhìn xem ta ta thực lo lắng hắn đào duệ đi đến bọn họ trước mặt nhìn nhìn tiểu đông tình huống gật đầu hắn cùng viện phương giao thiệp trong chốc lát mới được đến đơn độc cùng tiểu đông ở chung cơ hội lúc sau hắn khắp cái tay quyết lệnh đáng thương quỷ hiện hình tiểu đông thấy ca ca thân ảnh lập tức khóc lóc nhào qua đi ai ngờ phát cái không lại nhịn không được thương tâm địa khóc lên đáng thương quỷ đứng ở trước mặt hắn tận lực cười nói tiểu đông đừng thương tâm được không kỳ thật ta là muốn đi một thế giới khác muốn quá tân sinh sống ngươi hẳn là vì ta cao hứng không thương tâm hảo sao bằng không ta không yên tâm đi tiểu đông ngơ ngác mà nói Ngươi đi địa phương, có thể mang ta đi sao? Không thể Nga, mỗi người sống trên đời thời gian là định tốt. Tiểu Đông muốn nỗ lực mà hảo hảo sống sót, đến thời gian mới có thể đi Nga. Kia, ta đây sẽ không còn được gặp lại ngươi sao? Ca, ca, ta không muốn cùng ngươi tách ra. Đáng thương quỷ cố nén nước mắt, đối hắn cười nói, Tiểu Đông, ngươi nhất định sẽ giao cho Tân Bằng hữu chúng ta đều đem lẫn nhau ghi tạc trong lòng, về sau muốn hồi ức liền hồi ức những cái đó vui vẻ ký ức, không cần thương thông Ta không hy vọng ngươi về sau tưởng tượng đến ta liền sẽ khổ sở, ngươi phải kiên cường mà hảo hảo sinh hoạt, hảo sao? Tiểu đông biết hắn đã chết, còn bị chết như vậy thảm. Hiện tại nhìn đến hắn đứng ở chính mình trước mặt, bộ dạng vẫn là sinh thời bộ dáng, còn có thể như vậy cùng hắn nói chuyện, kỳ thật không tự giác mà liền hòa tan kia phân bi thương. Rốt cuộc có thể hảo hảo từ biệt, so với kia dạng đột nhiên mà sinh tử cách xa nhau muốn hảo quá nhiều. Tiểu đông không nghĩ ca ca không bỏ xuống được chính mình, lung tung mà mà sạch sẽ nước mắt. cũng bài trừ tươi cười nói hảo chúng ta đều nhớ rõ vui vẻ hồi ức không cần khổ sở đào duệ đi lên trước nhẹ giọng nói ta biết có một loại trường học thực thích hợp tiểu đông tình huống ở nơi đó đại gia tình huống đều không sai biệt lắm càng dễ dàng giao cho bằng hữu lao sư cũng càng am hiểu xử lý phát sinh vấn đề tiểu đông nguyện ý đi sao tiểu trí ngươi cảm thấy tiểu đông có thể đi sao đáng thương quỷ tiểu trí lập tức biết đây là đào duệ ở giúp hắn như vậy trường học hắn nghe nói qua hắn đã từng cũng nghĩ tới Đệ đệ không thể thượng bình thường trường học, chờ hắn kiếm được tiền liền đưa đệ đệ đi đặc thù trường học. Bởi vì ở nơi đó có rất nhiều đồng loại, sẽ không bị mặt khác hài tử xa lánh. Đáng thương quỷ lập tức tới gần tiểu đông, khuyên hắn đáp ứng, còn trọng điểm thuyết minh là đào duệ cứu hắn, giúp hắn, hắn hôm nay mới có thể khôi phục bộ dạng lại đây thấy tiểu đông, mới có cơ hội đi hảo hảo đầu thai, báo đáp thủ. Tiểu đông là có chút trí lực quyết tật, nhưng vài tuổi là chỉ số thông minh vẫn phải có, đương nhiên nghe hiểu Hắn lập tức đem Đào Duệ coi như ân nhân, hơn nữa đối đi tân địa phương không hề đáng nghi. Đó là ca ca nói thực tốt địa phương, kêu hắn liền nguyện ý đi. Đào Duệ thực mau giúp hắn làm tốt thủ tục, vốn dĩ viện trưởng còn thực nghi hoặc, này không thân không thích, Đào Duệ đột nhiên chạy tới quan tâm Tiểu Đông làm cái gì. Sau lại nàng phát hiện là Đào Duệ phá tiểu trí án tử, mới lý giải, hẳn là Đào Duệ từ án kiện trung đã biết Tiểu Đông tồn tại, tâm địa thiện lương mới hỗ trợ. Tiểu Đông vào đặc thù trường học, trường học là ký túc chế. Chỉ cần học phí sung túc, có thể vẫn luôn ở trong trường học sinh hoạt. Trường học hoàn cảnh thực hảo, các lao sư đều có phong phú mà dạy dỗ chiếu cố đặc thù hài tử kinh nghiệm. Hơn nữa các bạn học đều cùng tiểu đông tình huống cùng loại, hắn ở bên trong thực mau liền thích đứng, bắt đầu tiếp xúc tân bằng hữu Đáng thương quỷ thấy như vậy một màn, thật sự từ đáy lòng yên tâm, hắn lại lần nữa cùng tiểu đông cáo biệt. Ở không có những người khác góc, tiểu đông mặc vào ca ca sinh thời quần áo, nghiêm túc về phía ca ca xua tay cáo biệt, nhẹ giọng nói, ca, ca. Ngươi yên tâm đi thôi, ta, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình, không cho ngươi lo lắng. Hắn túm chặt trên người quần áo, nói, ca ca vẫn luôn ở bảo hộ ta, dạy ta kiên cường, ca ca yên tâm, ta đã trở nên thực kiên cường, ta nhất định sẽ sống rất tốt. Đáng thương quỷ lộ ra tới cười, hư hư mà ôm hắn một chút, ân ta tin tưởng ngươi, tiểu đông là nhất đồng. Đáng thương quỷ thân ảnh dần dần ở tiểu đông trước mặt biến mất, tiểu đông khóc trong chốc lát, lau khô nước mắt trở lại trong trường học, biểu tình đã trở nên kiên cường rất nhiều. Tên phóng hỏa cùng đáng thương quỷ có tương tự trải qua, nhưng tên phóng hỏa lựa chọn trở thành ác ma, mà đáng thương quỷ lựa chọn ấm áp người khác. Lần này hắn là thật sự phải đi. Đào Duệ giống lần trước tiến đi nhị lao giống nhau đem hắn tiến đi. Đáng thương quỷ ở phiêu tiến luân hồi trước đại môn đối Đào Duệ thật sâu mà cúc một cung, cảm kích nói: cảm ơn ngài, Đào đại sư, ngài cho ta cùng đệ đệ lần thứ hai sinh mệnh, ngài đại ân đại đức ta vô pháp báo đáp, hy vọng ngài nhận lấy ta chúc phúc, chúc ngài vĩnh viễn bình an trôi chảy, tâm tưởng sự thành. Đào Duệ mỉm cười gật gật đầu, cảm ơn ngươi, đi đầu thai đi. Đáng thương quỷ lại đối mặt khác mấy chỉ quỷ phất phất tay, không lại quay đầu lại mà phiêu vào đại môn. Mấy chỉ quỷ lần thứ hai thấy như vậy một màn, không cấm có chút mê mang, có phải hay không không nên lưu luyến nhân gian, hẳn là đi mở ra tân sinh đâu. Lúc này đào Duệ di động tiếng chuông vang lên, hắn mới vừa một chuyển được, liền nghe thấy trương đội nói, Lâm Dương cha mẹ tìm được rồi, bọn họ chính suốt đêm gấp trở về, ngày mai buổi sáng là có thể nhìn thấy. Đào Duệ nhìn về phía quỷ không đầu, Lâm Dương là quỷ không đầu tên. Quỷ không đầu nháy mắt kích động lên. 121, Thần Côn Biến Thần Thám, 16. Đào Duệ đến trong cục đi gặp Lâm gia cha mẹ thời điểm, mấy chỉ quỷ đều bồi cùng đi. Đều là một cái thôn, bọn họ đều nhận thức. Lúc trước Lâm gia cha mẹ đều là thực có khả năng người, thân thể khỏe mạnh, tóc đen nhánh, lúc này mới mấy năm A. Người nhìn liền già rồi có 20 tuổi, đôi mắt che kín nếp nhăn, tóc đều hòa dâm A. lâm dương thấy hai người liền nhào qua đi hư hư mà ôm lấy bọn họ phát ra áp lực tiếng khóc tự hắn bị đào duệ phát hiện bắt đầu vẫn luôn đều thực ánh mặt trời thậm chí có điểm manh, này vẫn là đại gia lần đầu tiên thấy hắn khóc còn khóc đến như vậy thương tâm nay trong nháy mắt mấy chỉ quỷ đều đối tâm tình của hắn đồng cảm như bản thân mình cũng bị lâm ra cha mẹ nghe nói là đào duệ tìm được thi cốt bị thương ánh mắt lộ ra cảm kích ánh mắt tiến lên nắm lấy đào duệ tay trịnh trọng nói lời cảm tạ thật sự cảm ơn ngươi giúp chúng ta tìm được tiểu dương không nghĩ tới không nghĩ tới hắn liền ở trong thôn rời nhà như vậy gần đào cảnh sát cảm ơn ngươi chúng ta hôm nay liền đem tiểu dương thi cốt lanh trở về cho hắn lo hậu sự lâm phụ cố nén bi thương nói làm lễ tang kia một ngày hy vọng hy vọng đào cảnh sát có thể tới đưa đưa hắn đứa nhỏ này hắn nhất sùng bái cảnh sát từ nhỏ ngộng tưởng chính là đương cái chính nghĩa cảnh sát đúng vậy hắn nếu là biết cuối cùng là cảnh sát đem hắn phát hiện khẳng định sẽ cao hứng chúng ta ở cuối tuần làm Thỉnh ngươi bất thời giờ đưa hắn đoạn đường. Đào Duệ nhìn quỷ không đầu liếc mắt một cái, nghiêm túc gật đầu, đến lúc đó ta nhất định sẽ đi. Các ngươi nén bi thương. Hảo, cảm ơn ngươi, cảm ơn các vị cảnh sát, chúng ta đây liền đi trước. Quỷ không đầu đi theo bọn họ, đi tới cửa thời điểm, quay đầu lại nhìn về phía Đào Duệ, Đào Duệ hơi không thể thấy mà hướng hắn gật đầu. Quỷ không đầu như là làm cái gì quyết định, đi theo bọn họ đi rồi. Rất sớm thời điểm, quỷ không đầu liền cùng Đào Duệ nói qua. Hắn tưởng tái kiến thấy cha mẹ, cùng cha mẹ trò chuyện. Có lẽ chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt bọn họ bi thương, làm cho bọn họ có sức lực tiếp tục đi song quãng đời còn lại, nếu không, hắn sợ bọn họ căng không đi xuống. Cho nên Đào Duệ đơn độc dạy hắn một cái pháp quyết, làm hắn có thể hiện ra ở có huyết thống quan hệ thân nhân trước mặt, làm hắn đi hòa thân người gặp mặt. Quỷ không đầu làm người chính nghĩa, tâm địa thiện lương, làm ấy chỉ quỷ nhân phẩm tốt nhất một cái, trên người còn có một ít công đức, Đào Duệ đối hắn thử kiên tâm. tin tưởng hắn có thể xử lý tốt chính mình sự. Quỷ không đầu sắc thật không cô phụ đào rệ kỳ vọng, hắn vẫn luôn chờ đến cha mẹ vào gia môn, không có người ngoài, mới hiện ra ở bọn họ trước mặt, cùng bọn họ kể ra sau khi chết mấy năm nay trải qua, lấy này tới bình phục bọn họ tang tử chi đau. Lâm ra cha mẹ vốn dĩ chính vì Nhi Tử chết hai đông không thôi, đột nhiên thấy Nhi Tử còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, cho nhau khắp vài cái mới xác định xuống dưới, lúc sau lại là một phen kích động mới có thể hảo hảo ngồi xuống nghe Nhi Tử nói chuyện Bọn họ hai cái nhìn đăm đăm mà nhìn nhi tử, mắt đều luyến tiếc chớp, liền sợ đây là một giấc mộng, tỉnh mộng liền cái gì cũng chưa. Theo quỷ không đầu kể ra mấy năm nay trải qua, bọn họ phát hiện nhi tử không có trở thành nơi nơi phiêu cô hồn giã quỷ, mà là vẫn luôn đại ở trong thôn, đại ở quen thuộc địa phương, không có bị khắc quỷ khi dễ. Hơn nữa bởi vì cái kia lý đóng ở quỷ không đầu bên cạnh xây nhà, hắn còn mê tín, thường thường liền sẽ thiêu điểm hương, tiết nhất lễ lạc cũng muốn hóa vàng mã, quỷ không đầu còn chưa thế nào chịu đói. tổng thể thuộc về tương đối thoải mái trạng thái đến nôi hắn tổng muốn ôm đầu phản ứng trì độn loại sự tình này hắn căn bản không để dù sao hiện tại đào duệ đều giúp hắn khôi phục bình thường loại này sẽ làm cha mẹ thương tâm sự cũng liền không có để tất yếu chờ quỷ không đầu nói đến đào duệ cha án triệu tập phụ cận mấy chỉ quỷ lại nói đến bọn họ đã hỗ trợ phá ba cái án tử tiện đi ba con quỷ lâm ra cha mẹ đều cảm thấy thần kỳ lâm mẫu không thể tưởng tượng hỏi hôm nay chúng ta nhìn thấy vị kia đào cảnh sát hắn là một vị đại sư. Quỷ không đầu gật gật đầu, là, ta hiện tại liền đi theo hắn bên người làm việc, duệ ca người thực hảo, vẫn luôn ở làm tốt sự, giúp chúng ta này đó quỷ thực hiện tâm nguyện, tiêu trừ chấp niệm. Các ngươi cũng là hắn giúp ta tìm trở về, còn có, ta có thể hiện hình cùng các ngươi nói chuyện, cũng là hắn giúp ta. Không đợi cha mẹ hỏi nhiều, quỷ không đầu đã nói, người quỷ thù đồ, ba, mẹ, các ngươi đều minh bạch đạo lý này. Ta đã chết, về sau không thể lại hiếu thuận các ngươi Liền tính ta hiện tại có thể hiện hình, cũng tóm lại có cần thiết rời đi kia một ngày. Ta tới gặp các ngươi, là hy vọng các ngươi đừng lại thương tâm, hy vọng các ngươi biết ta sẽ sống rất tốt. Liền tính ta đã chết, cũng sẽ có thực tốt tân sinh. Duệ ca nói, ta trên người có công đức, kiếp sau đầu thai sẽ có cái thực tốt tương lai. Lâm ra cha mẹ không được gật đầu, không chế không được mà rất nước mắt, khỏe miệng lại là cười. Lâm phụ nói, hảo, chỉ cần ngươi hảo hảo là được. Lâm mẫu chờ mong hỏi, ngươi đi theo đảo cảnh sát. Chúng ta còn có thể tái kiến ngươi sao? Nhi tử A, ngươi đi đầu thai phía trước, lại nhiều đến xem chúng ta đi. Có thể nhiều một ngày cũng hảo A. Quỷ không đầu đương nhiên cũng hy vọng có thể nhiều bồi cha mẹ một đoạn thời gian. Cha mẹ thật sự dàn mua quá nhiều, hắn trong lòng khó chịu đến lợi hại. Nhưng hắn có chút chân trờ, trả lời nói, ta hỏi hỏi duệ ca mới được, ta không biết như vậy cùng các ngươi ở chung có thể hay không hại các ngươi. Hảo, ngươi đi hỏi hỏi. Đao cảnh sát thật là nhà chúng ta đại ân nhân, ta. Chúng ta cũng không có gì hảo đưa đồ vật của hắn, này, nếu không chúng ta yêm điểm tiểu thái đưa cho đào cảnh sát, cũng không biết hắn có thể hay không ghét bỏ. Sẽ không, Duệ ca người thật sự thực hảo. Quỷ không đầu cười rộ lên, lại cùng cha mẹ hàn huyên thật lâu, thẳng đến bọn họ thả lỏng lại, mệt mỏi nặng ngây ngủ, hắn mới trở lại biệt thự Đào Duệ đang ở trong phòng chờ hắn, thấy hắn nói thẳng, người quỷ thu đồ, người tưởng cùng cha mẹ thường xuyên gặp mặt nói chuyện tiếp xúc, nhất định sẽ làm bọn họ âm khí cuốn thân, chiến miên dường bệnh Nhưng trên người của ngươi có công đức, là trước đây giúp quá rất nhiều người đến. Lấy tiêu hao công đức vì đại giới, liền sẽ không thương tổn bọn họ thân thể. Xem ngươi như thế nào tuyển. Quỷ không đầu không hề nghĩ ngợi, ánh mắt kiên định mà nói, ta nguyện ý hao tổn công đức, ta hy vọng có thể bồi bọn họ bao lâu là bao lâu. duy ca, có chút người dùng thời gian có thể chữa khỏi bi thương, có thể ở địa phương khác tìm được bình tĩnh, nhưng cha mẹ ta ở bi thương chung đắm chìm đến quá sâu, ta không bồi bọn họ không đem bọn họ lôi ra tới nói. bọn họ sẽ chưa gượng dậy nổi, ta tưởng lưu lại, đào duệ đối cái này lựa chọn một chút đều không ngoài ý muốn, hắn đem cả đêm vừa mới khắc tốt tân mặt dây đưa cho quỷ không đầu, nâng nâng cầm ý bảo mang lên đi, có cái này, ngươi liền có thể tùy thời xuất hiện ở bọn họ trước mặt, này mặt trên có ta khắc trận pháp, ngươi hiện hình thời điểm sẽ tiêu hao công đức triệt tiêu đối bọn họ thương tổn, người công đức càng ít, mặt dây nhan sắc càng đạm. khi nào này mặt dây nát, liền đại biểu ngươi công đức đã không có, quỷ không đầu mang lên mặt dây. Túi đầu nhìn nhìn mặt dây nồng đậm màu xanh lục có điểm không thể tin được, ta đây công đức. Đào Duệ cười cười, không sai, còn rất nhiều, đủ ngươi bồi bọn họ mười năm tám tái. Quỷ không đầu kinh hỉ mà lộ ra cái đại đại tươi cười, cảm ơn Duệ ca. Quá cảm tạ ngươi. Ngươi thật là bồ tát sống, là nhà của chúng ta đại ân nhân. Đào Duệ vô vô mở vai của hắn, ta cũng là có tư tâm, ngươi lưu lại phải hảo hảo khi ta tiểu quản ra đi, giúp ta đem tâm nguyện nhà ma trình thám xã xử lý hảo, giúp ta pha án Lâm Dương, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là trinh thám xã chủ quản. Không thành vấn đề, ta này cũng coi như là thực hiện từ nhỏ đến lớn mộng tưởng. Lâm Dương vô vô ngực hạ bảo đảm, cao hứng đến trực tiếp từ cửa sổ lao ra đi, ở biệt thự trên không phiên vài cái té ngã. Mấy chỉ quỷ thấy thế đều cười rộ lên, trong lòng cũng thay Lâm Dương vui vẻ. Bọn họ còn có điểm hâm mộ, nguyên lai hành thiện tích đức thật sự sẽ có hảo báo. Nhưng này cũng từ mặt bên chứng minh rồi một chút, đó chính là những cái đó đã làm chuyện xấu người. Sớm muộn gì có một ngày sẽ đã chịu trừng phạt Lâm Dương đương nhiên không có nói cho cha mẹ lưu lại sẽ tiêu hao công đức Hắn nói thẳng đào duệ mướn hắn làm việc Hắn có thể lưu thật nhiều năm Này đối lâm già phu thế là lớn nhất an ủi Bọn họ tâm tình nháy mắt thì tốt rồi không ít Tới rồi cuối tuần tổ chức lễ tang kia một ngày Tuy rằng đối mặt nhi tử tử biệt vẫn là sẽ thương tâm Nhưng bởi vì biết nhi tử còn sẽ bồi bọn họ rất nhiều năm Bọn họ không còn có cái loại này trái tim nắm đau cảm giác Đối mặt thân hữu cũng có thể khống chế tốt cảm xúc, thể diện mà sòng xuôi lễ tang. Đào Duệ ăn mặc một thân màu đen tây trang, đứng ở đám người sau, nhẹ giọng đối bên cạnh Lâm Dương nói, tham gia chính mình lễ tang là cái gì cảm giác. Lâm Dương trầm mặc một chút mới nói, tựa như lúc trước ôm chính mình đầu giống nhau cảm giác đi, quái quái. Bất quá người bình thường cũng không cơ hội nhìn đến chính mình lễ tang, giống như ta còn kiếm lời. Đào Duệ những mày, Lâm Dương tâm thái vĩnh viễn đều như vậy ánh mặt trời. Mặc kệ gặp được chuyện gì đều không có tiêu cực cảm xúc, xem ra làm hắn lưu lại thật là tốt nhất khuyên hắn cha mẹ phương thức. Hy vọng bọn họ cũng có thể thuận lợi vượt qua cái này khám đi. Bên này lễ tang mới vừa xong xuôi, quỷ nước bọn họ liền tra được diệt môn án chứng cứ. Bọn họ nhìn chằm chằm cái kia hiểm nghi người, phát hiện hắn ban đêm nhảy ra một chương ảnh chụp nhớ lại. Trên ảnh chụp thình lình chính là diệt môn án chung 18 tuổi nữ nhi cùng kia người lương thiện chụp ảnh chung. Bọn họ thế nhưng từng là người yêu quan hệ. Hiểm nghi người đối với ảnh chụp cảm khái lại khổ sở mà nói chút lời nói, đào duệ từ phương diện này vào tay, thực mau điều tra rõ chân tướng. Hiểm nghi người năm đó 35 tuổi, có thê có tử, bí mật xuất quỹ người chết, lại là dùng lửa phương thức. Nói cách khác, người chết là bị tiểu tam. Hiểm nghi người thê tử biết được hắn xuất quỹ sau, vì gia đình hoàn chỉnh muốn vãn hồi hôn nhân, đi tìm người chết. Người chết đại chịu đả kích, lập tức đưa ra chia tay, nhưng hiểm nghi người không chịu, còn hướng thê tử đưa ra ly hôn. Hắn cho rằng chỉ cần hắn ly hôn, là có thể cùng người chết tiếp tục ở bên nhau, rốt cuộc bọn họ chi gian lớn nhất chướng ngại đã không có. Hiểm nghi người thê tử uy hiếp muốn đi hắn công ty nháo, làm hắn ném công tác, này đó hiểm nghi người đều không để bụng. Hắn cho rằng, hắn tình nguyện mất đi công tác, mất đi gia đình, mình không rời nhà cũng muốn cùng người chết ở bên nhau, người chết nhất định sẽ tha thứ hắn. Ai ngờ người chết đối hắn loại này cha nam hành vi hận thấu, chẳng những không tha thứ hắn, ngược lại đối hắn cực kỳ phản cảm. Không biết câu nào lời nói kích thích hiểm nghi người, hắn lòng tràn đầy trả thù, giết nữ hải cả nhà. Nữ hải cùng hiểm nghi người tuổi kém gấp đôi, hai người vẫn luôn là bí mật luyến ái, thậm chí không ai biết nữ hải nói chuyện luyến ái. Lúc sau hiểm nghi người ly hôn, chính mình một người sinh hoạt, bình tĩnh lại lại ấy nấy, tìm cái tự nhiên làm việc thiện danh nghĩa, bắt đầu thường thường cấp trong thôn quên một ít đồ vật. sau đó mỗi năm đều ở không sai biệt lắm nữ hải sinh nhật thời điểm đi trong thôn chuyển vừa chuyển. Vẫn luôn liên tục đến bây giờ. Từ hắn còn sẽ lấy ảnh chụp nhớ lại hành vi xem, hắn đại khái còn cảm thấy hắn ái nữ hải. Đào Duệ phát hiện này án tử có cái nhất có ý tứ sự, đó chính là hiểm nghi người thế tử, lúc trước như thế nào cũng không chịu ly hôn, lại ở phía sau tới thông khoái chạy lấy người, còn đi một thành phố khác sinh hoạt. Nàng vì cái gì đi rồi? Là ly hôn quá thương nàng, vẫn là nói, nàng biết cái gì. 122, Thần Côn Biến Thần Thám, 17. Rất nhiều án treo sở dĩ trở thành án treo. chính là bởi vì vô pháp tìm được chứng cứ. Cho dù xác định là ai làm, không chứng cứ cũng làm theo phán không được hình. Nhưng nếu có thể tìm được chứng nhân, vậy khác nói. Trương đội phái đào duệ cùng một người đồng sự đi tiếp xúc hiểm nghi người thê tử. Thực xảo chính là, đối phương vừa lúc ở tại thủ đô, là quỷ nước nhất muốn đi địa phương, nàng thi đậu yến kinh đại học còn chưa có đi xem qua liếc mắt một cái đâu. Quỷ thắt cổ cũng đặc biệt muốn nhìn một chút bên ngoài thế giới, hay chỉ quỷ lập tức báo danh muốn đi theo cùng đi. Quỷ đói chết tỏ vẻ hắn muốn nhìn chằm chằm hiềm nghi người, làm một con chấp niệm là ăn quỷ, hắn chỉ cầu Đào Duệ đem chính tông vịt nướng thiêu cho hắn liền hảo. Lâm Dương vừa mới cùng cha mẹ đoàn tụ, một phút đều không nghĩ tách ra, Lục Nhã hơn còn muốn đi trong ngục giam hàng ngày hù dọa Dương Trí Kiệt, không nghĩ làm hắn có một ngày hảo quá. Này hai chỉ cũng đều lưu lại. Không đợi Đào Duệ mở miệng hỏi, bọn họ liền tất cả đều phân phối hảo. Đào Duệ đương nhiên không ý kiến, bọn họ mấy cái đều thực nghe lời. vậy làm cho bọn họ tự do độ cao một chút hiếm nghi người thê tử hiện tại là yến kinh một nhà công ty hờ giờ đào duệ nhìn thấy nàng thời điểm nàng vừa mới phỏng vấn vài vị thực tập sinh nàng che giấu trụ chính mình khẩn trương mang đào duệ bọn họ đi bên cạnh tiểu phòng tiếp khách mỉm cười hỏi hai vị cảnh sát tìm ta có chuyện gì sao cùng đào duệ cùng nhau tới cảnh sát lấy ra bị hại nữ hải ảnh chụp phóng tới trên bàn nhẹ nhàng đẩy đến nàng trước mặt nô nữ sĩ xin hỏi ngươi nhận thức trên ảnh chụp người này sao Nô nữ sĩ giao nhau phóng tới trên bàn đôi tay vô ý thức mà buộc chặt một chút, làm ra hồi ức biểu tình, nói, giống như có điểm quen mặt, nhưng ta nghĩ không ra là ai, người này làm sao vậy? Đào Duệ đem người bị hại ảnh gia đình cũng đẩy đến nàng trước mặt, nô nữ sĩ khả năng có chút dễ quên, lúc trước này cọc diệt môn án nháo đến dư luận xôn xao, rất nhiều người đều chú ý quá. Đương nhiên, này không phải ta nói nô nữ sĩ dễ quên nguyên nhân, ta nói như vậy. là bởi vì cảnh sát tra được ngô nữ sĩ ở cái này nữ hải trước khi chết từng ước nàng đã gặp mặt giao lưu thực không thoải mái nội dung cùng ngô nữ sĩ ngươi hôn nhân có quan hệ còn cần ta nhắc nhở càng nhiều sao Nô nữ sĩ thu hồi tươi cười hai tay hoàn ngược dựa vào ghế trên tầm mắt tránh đi kia hai bức ảnh nhìn về phía đào duệ người không phải ta giết án mạng phát sinh ngày đó ta ở trường học cho ta nhi tử học phụ huynh rất nhiều người có thể vì ta làm chứng ta không rõ các ngươi tìm ta làm cái gì cảnh sát nhân lại mi nô nữ sĩ thái độ đã thực rõ ràng nàng không nghĩ nhắc lại năm đó sự hơn nữa liền tính nàng biết cái gì nàng cũng sẽ không nói nếu không lúc trước nàng liền sẽ không dọn đến yến kinh xa như vậy nàng hiện tại đối đào duệ hai người cầm phòng bị thái độ căn bản không tính toán trả lời cái gì này phải làm sao bây giờ đào duệ không nghĩ ở chỗ này hao phí thời gian dứt khoát mà nói ta tra được sự tình là ngươi chồng trước làm mà ngươi có thể chứng minh hắn hành hung ta hy vọng ngươi ra tòa làm chứng chỉ chứng hắn đem hắn đem ra công lý. Không đợi ngôn nữ sĩ cự tuyệt, Đào Duệ lại nói, kỳ thật muốn cho ngươi làm chứng rất đơn giản, ngươi cùng ngày có không ở tràng chứng cứ, nhưng ngươi nhi tử không có. Nô nữ sĩ sắc mặt đột biến, ngươi có ý tứ gì? Chuyện này cùng ta nhi tử không hề quan hệ, hắn cái gì cũng không biết. Hắn hiện tại đúng là thi đại học ôn tập giai đoạn, ngươi không thể quấy rầy hắn. Đào Duệ nhún nhún vai, dựa vào ghế trên, vậy muốn xem ngô nữ sĩ có không làm chính nghĩa người. Thi đại học mới vừa thành niên, vẫn là cái đối phụ thân tràn ngập sùng bái xúc động thiếu niên nếu hắn trở thành hiềm nghi người bị mang về phối hợp điều tra mặc kệ cuối cùng kết quả như thế nào cái này quá trình ngươi có thể tưởng tượng sao ngươi đề tiện nô nữ sĩ tức giận đến đứng lên đào duệ tán đồng gật đầu phương pháp này là thực đê tiện ta thừa nhận nhưng ngươi hẳn là biết phương pháp này có thể dùng nhanh nhất tốc độ điều tra rõ chân tướng lấy các ngươi phu thê đối hải tử coi trọng trình độ ta tin tưởng kết quả không phải ngươi chỉ chứng hắn chính là hắn tự thú. Nhưng ngay cả như vậy, các ngươi nhi tử trong sạch, hắn cũng sẽ đã chịu lớn lao thương tổn, rất có thể tín ngưỡng sụp đổ, chưa gượng dậy nổi. Đào Duệ cũng đứng lên, đôi tay cắm túi, biểu tình có chút lãnh đạo, Ta vốn dĩ không nghĩ tới như vậy để tiện phương pháp, nhưng ngươi hành vi nhắc nhở ta. Ngươi vốn là người bị hại không sai, nhưng ngươi hiện tại cùng đồng lõa có khác nhau sao? Đào Duệ đem trên bàn ảnh gia đình cầm lấy tới dơ lên Ngô Nữ sĩ trước mặt, một nhà năm người, có lúc trước ngươi gặp qua nữ hài kia. có cha mẹ nàng, còn có nàng đệ đệ cùng muội muội, năm điều sinh mệnh, mà ngươi là duy nhất chứng nhân, ngươi lại không muốn làm chứng. Ngươi thường xuyên phỏng vấn những cái đó tuổi trẻ nữ hài, tinh thần phân chấn bồng bột, tràn ngập sức sống. Ngươi nhìn đến các nàng thời điểm có thể hay không nhớ tới, lúc trước ngươi cũng gặp qua như vậy một cái nữ hài. Nàng căn bản không muốn phá hư gia đình của ngươi, nàng thậm chí thống hận ngươi chồng trước lừa gạt nàng cũng phản bội ngươi, cho nên nàng đoạn đến sạch sẽ lưu loát, làm được đối với ngươi hứa hẹn. Lúc sau nàng cả nhà chết thảm, ngươi lại chẳng quan tâm. Nô nữ sĩ hỏng mất mà nói, vậy ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Ta như thế nào có thể nghĩ đến ta bên gối người là như vậy một cái ma quỷ? Hắn quả thực là sát nhân cuồng. Chính là hắn cũng là ta nhi tử phụ thân, là ta nhi tử cho tới nay thần tượng, ta như thế nào có thể làm ta nhi tử tín ngưỡng sụp đổ? Ta như thế nào có thể làm ta nhi tử có cái giết người phạm ba ba? Hắn cả đời đều sẽ không dám ngẩng đầu a. Con có. Nếu ta đem hắn ba ba đưa vào ngục giam, ta về sau như thế nào đối mặt hắn? Hắn sẽ hận chết ta. Các ngươi không có hài tử, các ngươi căn bản là không hiểu. Đào Duệ đem hai bức ảnh thu lên, nhàn nhạt mà nói, ta không muốn cùng ngươi thảo luận đạo đức mặt vấn đề, hiện tại ngươi chồng trước đối năm điều mạng người, mà ngươi cảm kích không báo. Hắn nhìn mắt đồng hồ, xin hỏi ngươi có thời gian hồi thành phố Á làm chứng sao? Nếu không có, ta tưởng chúng ta muốn đuổi ở trường học tan học phía trước, đi trường học trông thấy ngươi nhi tử Nô nữ sĩ nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt Đào Duệ, kêu biểu tình như là muốn ăn thịt người. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là ôm hận gật đầu, ta làm chứng. Ta nhất định sẽ khiếu nại ngươi. Đào Duệ nhìn mắt Đồng Sự, ta vừa rồi nói cái gì sao? Đồng Sự nghiêm túc nói, ngươi vừa rồi khuyên nô nữ sĩ ra tòa làm chứng. Nô nữ sĩ đạo đức cảm phi thường cường, phi thường nguyện ý nói ra chấn tướng, chỉ chứng hung phạm. Đào Duệ gật đầu, chính là có chuyện như vậy, như vậy thỉnh nô nữ sĩ an bài một chút công tác thượng sự tình Chúng ta ngày mai liền hồi thành phố Á làm ghi chép. Hôm nay quay rời. Đào Duệ đi ra công ty, quỷ nước cùng quỷ thắt cổ liếm nhau, bay tới hắn bên cạnh. Duệ ca ngươi vừa rồi khí thế hảo cường A, ta đại khí cũng không dám xuyến một chút. Quỷ thắt cổ Vỗ vô, vô ngực, nói thầm nói, quá giòn người. Quỷ nước mắt trợn trắng, ngươi đã sớm không thở dốc hảo sao. Bất quá Duệ ca ngươi vừa rồi. Hảo tiện A, cư nhiên dùng loại này phương pháp. Đào Duệ thấy đồng sự đi đánh xe, nhỏ giọng đối với các nàng nói. Đối người phi thường dùng phi thường thủ đoạn, nàng cũng không như vậy vô tội. Nàng ly hôn thời điểm mang đi trong nhà sở hữu tài sản, mấy năm nay hắn chồng trước còn tự cấp nàng thu tiền. Trong tình huống bình thường chuyện này không có khả năng, trừ phi nàng nắm cái gì nhược điểm ý hiếp nàng chồng trước. quỷ thắt cổ bừng tỉnh đại ngộ, trách không được, người bình thường đều khiêng không được lớn như vậy bí mật, khẳng định sẽ trong lòng bất an, nàng nhìn qua quá đến còn khá tốt. Đao Duệ cười một cái, hướng đồng sự vây vây tay, ngươi về trước khách sạn đi. ta có chút việc muốn đi làm một chút, buổi tối trở về. Nga, Hảo, ta đây cũng đi ra ngoài chuyển vừa chuyển. Cùng đồng sự tách ra, đào duệ liền đi trước quỷ nước thi đậu kia sở đại học, làm quỷ nước ở bên trong Hảo Hảo xem một vòng, viên nàng ngộng. Lúc sau hắn lại mang hai chỉ quỷ đi xem các nổi danh cảnh điểm, chính hắn chậm rãi đi bộ liền Hảo, hai chỉ quỷ bay lên tốc độ bay nhanh, còn không cần cùng người tế, nơi nào đều có thể đi, dạo tốc độ đặc biệt mau. Quỷ thắt cổ hưng phấn đến muốn mệnh, Liền quỷ nước đều lộ ra tươi cười, hai người thường thường liền phiêu hồi đảo duệ bên người, dịu dít nói một đống. "Duệ ca, trường thành thật sự thật dài a." Liếc mắt một cái nhìn không tới đầu, hơn nữa hảo có khí thế, hảo có lịch sử cái loại này cường đại cảm giác, hảo chấn động. "Duệ ca, Duệ ca, hậu cung quỷ thật nhiều a, ta thiên ta cho rằng ta tử trạng đủ thảm, không nghĩ tới bọn họ thảm hại hơn, làm ta sợ muốn chết. Sợ tới mức ta thiếu chút nữa lại chết một lần." "Duệ ca, cái này vườn bách thú cũng quá lớn." Tự nhiên có nhiều như vậy động vật, ta lớn như vậy cũng chưa gặp qua nhiều như vậy độc vật. Hoa cái này viện bảo tàng, cái gì đều có. Quá lợi hại. Ta nhìn đến hoàng đế bức họa, còn có thanh chỉ, ngồi đến một chỗ, đối với các nàng đều là tràn đầy kinh hỉ. Các nàng còn ương Đào Duệ mua thật nhiều vật kỷ niệm thiêu cho các nàng, chơi đến vui vẻ vô cùng. Hôm nay Đào Duệ mang các nàng xem biến yến kinh cảnh sắc, bao gồm ngựa xe như nước cùng mỹ lệ cảnh đêm, thẳng đến sau nửa đêm mới hồi khách sạn nghỉ ngơi. Trải qua ngày này cảm thấy mỹ mãn ngoạn nhạc lúc sau, đêm khuya tĩnh lặng, hai chỉ quỷ cùng an tĩnh lại. Quỷ Thắc cổ nói, ta giống như đối xem thế giới này không có gì chấp niệm, ta tưởng ta phải đi, ta muốn dùng tân sinh mệnh, đi chân chính một chút một chút nhìn đến thế giới này. Quỷ nước thở dài, ta cũng là, ta học tập như vậy hảo, tân nhân sinh cũng muốn làm học bá, còn muốn khảo tối cao học phủ, không bao giờ phải vì những cái đó lung tung rối loạn sự vứt bỏ tính mạng. Hai chỉ quỷ nhìn Đào rồi nói, Án này kết thúc chúng ta liền đi thôi. Án này là chúng ta cùng nhau cha, hy vọng cuối cùng có thể nhìn đến một cái tốt kết quả. Đào Duệ gật đầu, cười nói, lại đi ra ngoài dạo một dạo đi, ngày mai nhớ rõ theo ta đi là được. Hảo! Hai chỉ tiểu tỷ mỗi nắm tay lại phiêu ra cửa sổ đi, không biết đi đâu xoay. Án này kết thúc thật sự thuận lợi, Đào Duệ đoán được không sai, nô nữ sĩ trong tay có chồng trước sổ nhật ký. Sổ nhật ký ký lục hiểm nghi người gặp được chân ái sau thẹn với gia đình thống khổ. sau lại điên cuồng, cùng với giết người lúc sau ấy náy viết xuống hối hận trí ngữ, nô nữ sĩ lúc ban đầu chính là từ sổ nhật ký chúng phát hiện chồng trước xuất quỹ, nàng để lại cái tâm nhãn chưa nói nàng biết sổ nhật ký tồn tại, sau lại nàng biết nữ hài một nhà chết thảm, lại nhìn đến chồng trước trạng thái không đúng, liền trộm nhìn chồng trước sổ nhật ký, phát hiện chân tướng thời điểm nàng cả người đều sợ hãi, phản ứng đầu tiên chính là chạy, nhưng nàng cơ hồ là theo bản năng mà cầm đi sổ nhật ký, sau lại chồng trước không muốn ly hôn, nói nữ hải cũng chưa. Bọn họ hẳn là tiếp tục hoàn chỉnh gia đình, nô nữ sĩ liền dùng sổ nhật ký uy hiếp hắn, làm hắn mình không rời nhà, về sau ớn nguyệt thu tiền nuôi nấng nhi tử. Nô nữ sĩ nói cho chồng trước nàng đem sổ nhật ký sao chép, chụp ảnh, tóm lại tách ra dấu ở rất nhiều địa phương, chỉ cần nàng xảy ra chuyện, sổ nhật ký tuyệt đối lập tức cho hấp thụ ánh sáng. Cũng không biết hiểm nghi người là ấy nấy không nghĩ động nô nữ sĩ, vẫn là sợ cái kia sổ nhật ký công khai, tóm lại mấy năm nay bọn họ tường an không có việc gì, hắn còn làm chút việc thiện. thành người lương thiện, sinh hoạt càng ngày càng an ổn. Lần này có sổ nhật ký tồn tại, còn có ngôn nữ sĩ lời chứng, hiểm nghi người trực tiếp bị phán tử hình. Có lẽ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến ngôn nữ sĩ cùng nàng nhi tử tương lai, nhưng này vốn là hẳn là mấy năm trước kết án. Lưới pháp luật tuy thưa, Trung Quy sẽ không làm bất luận cái gì một cái hung thủ chạy thoát. 123, Thần Côn Biến Thần Thám, 18. Diệt môn án kế tiếp đối ngôn nữ sĩ cùng nàng nhi tử ảnh hưởng xác thật rất lớn. Đào Duệ cũng không có đem chuyện này báo cho cái kia sắp thi đại học nhi tử, nhưng bởi vì hiện tại internet càng ngày càng phát đạt, diệt môn hai chữ lại quá mức hút tình, án này trực tiếp xông lên hot xệ ớt, thật nhiều người đang mắng hung thủ thời điểm, cũng đang mắng ngô nữ sĩ bao che tội phạm. Bọn họ nhi tử không thể tránh né mà thấy được, còn hiểu biết vụ án trải qua. Hắn đương nhiên chịu không nổi, này không chỉ là cha mẹ hình tượng sụp đổ vấn đề, còn có chung quanh mọi người đối hắn thái độ biến hóa, ai sẽ nguyện ý cùng diệt môn hung thủ nhi tử lui tới. Liên tính hắn lại như thế nào bình thường, kia phụ thân hắn ngày thường cũng thực bình thường a, vẫn là cái làm việc thiện người lương thiện đâu. Thiếu niên này thi đại học xem như ngâm nước nóng, nô nữ sĩ hoa rất nhiều tiền đem hắn đưa đi nước ngoài, hy vọng hắn tạm nghỉ học một năm có thể ở nước ngoài tiếp tục đọc sách. Cũng là làm hắn tránh đi cái này thương tâm địa, tránh đi áp lực dư luận. Nay khả năng ở đối thiếu niên tới nói phương pháp tốt nhất, nhưng trong lòng vết xẻo chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không khỏi hẳn. Thiếu niên đi rồi, nô nữ sĩ lại không thể rời đi. Nàng cần thiết vì nàng giấu giếm chân tướng lâu như vậy trả giá đại giới Đơn thuần cảm kích không báo cũng không trái pháp luật, nhiều lắm đối nàng nghiêm túc phê bình, bởi vì ngô nữ sĩ trực tiếp ly hôn chạy lấy người vẫn chưa cấp hung thủ cung cấp tị nạn nơi, cũng không có đối cảnh sát nói dối, không tính bao che tội. Nhưng xảo liền xảo ở ngô nữ sĩ dài hơn cái tâm nhãn, cầm đi cái kia sổ nhật ký. Cái kia sổ nhật ký hiện tại là quan trọng vật chứng, loại đồ vật này vẫn luôn ở ngô nữ sĩ trong tay. liền tương đương với làng ngô nữ sĩ ẩn dấu diệt môn án quan trọng nhất chứng cứ, tính chất lập tức liền thay đổi. Tuy rằng hung thủ một mực chắc chắn tự nguyện mình không rời nhà, tự nguyện cấp nuôi nâng phí, không bị làm tiền, nhưng ngô nữ sĩ vẫn là cần thiết phải vì dấu kín chứng cứ phụ trách. Nhưng lại suy xét đến nàng ra tòa làm chứng chỉ ra và xác nhận hung thủ, cùng với lúc trước nàng cũng là người bị hại trí nhất. Cho nên nàng bị phán 2 năm tù có thời hạn, hoan thi hành hình phạt chấp hành 2 năm. Nói cách khác, nếu mấy năm nay m Nàng biểu hiện tốt đẹp, liền không cần tiến ngục giam phục hình. Nhưng mấy năm nay chung, nàng không thể xuất cảnh. Đối người khác tới nói, có lẽ hoán lại chấp hành là giải thoát, rốt cuộc không cần quan đi vào. Nhưng đối ngô nữ sĩ tới nói, lại là thật đánh thật tra tấn. Bởi vì này ở con trai của nàng trong mắt, chính là nàng không có đã chịu bất luận cái gì trừng phạt. Mặc kệ chân tướng như thế nào, là ngô nữ sĩ đem chồng trước thân thủ đưa lên tử lộ, bất luận cái gì một cái hải tử đều không thể tiếp thu. Lại như thế nào phán đoán sáng suốt thị phi, cũng vô pháp tha thứ, huống chi ngô nữ sĩ còn lợi dụng điểm này muốn trả tiền, cuối cùng lại một chút việc đều không có, con trai của nàng không tiếp thu được. Này đối ngô nữ sĩ chính là lớn nhất trừng phạt, nàng công tác ném, thân nhân, bằng hữu đều xa cách nàng, nhi tử không hiểu nàng thậm chí không tiếp nàng điện thoại, cùng nàng cắt đứt liên hệ. Cố tình nàng có 2 năm quan sát kỳ, không thể xuất cảnh đi tìm nhi tử. Chờ mấy năm nay qua đi, nàng cùng nhi tử đã bỏ lỡ tốt nhất chữa trị kỳ. Có lẽ suốt cuộc đời đều không thể lại mẫu từ tử hiếu. Này so ngồi tù còn làm nàng thống khổ. Bất quá đây cũng là nàng chính mình lựa chọn, nếu lúc trước nàng phát hiện chân tướng lập tức báo nguy, ít nhất những người khác đều sẽ cho rằng nàng chính nghĩa, sẽ không xa cách nàng. Con trai của nàng cũng sẽ không cảm thấy nàng có sai, có lẽ còn có thể có hỏa hoãn quan hệ một ngày. Nàng chính mình tuyển con đường này, hậu quả cũng chỉ có thể nàng chính mình thừa nhận. Án này rơi xuống màng tre. quỷ nước cùng quỷ thắt cổ cùng với quỷ đói chết đều phải đi rồi quỷ nước cùng quỷ thắt cổ là cảm giác hoàn thành tâm nguyện quỷ đói chết là đi theo đào duệ mỗi ngày đều ăn đến no no đổi đa dạng ăn còn đương một hồi phụ cảnh giúp đào duệ phá án cảm thấy mỹ mãn chấp niệm đã tiêu làm đào duệ ngoài ý muốn chính là trừ bỏ bọn họ lục nhã hân cũng muốn đi rồi lục nhã hân đối đào duệ nói ta mỗi ngày đều đi hù dọa dương trí kiệt nhìn đến hắn ăn không ngon ngủ không tốt lo lắng hãi hùng tinh thần thật sự có điểm ra vấn đề ta đột nhiên liền cảm thấy không thú vị đã từng ta đối hắn như vậy hận nhưng kỳ thật sâu trong nội tâm vẫn là cất giấu sợ hãi hắn giết ta thời điểm thật sự thật là đáng sợ nhưng hiện tại hắn sợ ta rất sợ rất sợ ta ngẫu nhiên còn sẽ mang một ít cô hồn dạ quỷ đi hù do hắn hắn đã tinh thần hỏng mất ta mới biết được nguyên lai làm chuyện trái với lương tâm người thật sự sợ quỷ chỉ cần cho hắn biết trên thế giới có quỷ hắn không cần nhìn đến ta liền sẽ vẫn luôn sợ đi xuống cho nên ta tưởng ta không cần tiếp tục cùng hắn háo đi xuống Ta hẳn là đi qua ta chính mình nhân sinh. Đào Duệ cười nói, tuy rằng có điểm ngoài ý muốn, nhưng là ngươi có thể tưởng khai thực hảo. Đi thôi, ta đưa các ngươi rời đi, đi phía trước còn có cái gì muốn làm sự sao? Lục nhã hân lắc lắc đầu, đã không có, trước kia vây ở biệt thự, luôn muốn tự do muốn đi bái tế cha mẹ, nhưng biết bọn họ đã đầu thai, còn quá rất khá, bái tế liền không quan trọng. Hảo, chúng ta đây đi thôi. Đào Duệ mang mấy chỉ quỷ thượng tầng cao nhất. Này mấy chỉ quỷ đều là rất sớm liền đi theo hắn, bọn họ vốn dĩ liền nhận thức, như vậy ngày ngày ở chung như thế nào đều có cảm tình, hiện tại mấy cái đột nhiên đều phải đi, quỷ không đầu Lâm Dương đặc biệt không tha. Nhưng là hắn biết bọn họ rời đi mới là đối, bọn họ thực mau liền sẽ dùng hoàn toàn mới ánh mắt đi xem thế giới này. Cho nên Lâm Dương chúc phúc bọn họ, tân nhân sinh, nhất định phải thuận thuận lợi lợi. ngươi cũng là, đi theo duệ ca nhiều tích cóp điểm công được ca. Mấy chỉ quỷ đối Lâm Dương phất phất tay. Sau đó không hẹn mà cùng mà ở luân hồi trước đại môn đối với Đào Duệ không lưng nói lời cảm tạ. Nếu không phải gặp được Đào Duệ, bọn họ còn không biết muốn ở nơi đó vây bao lâu, bọn họ thật là thực may mắn, thiên thời địa lợi nhân hòa, vừa lúc liền ở Đào Duệ yêu cầu một ít quỷ thời điểm gặp Đào Duệ. Phải biết rằng sau lại bọn họ ở trên đường cũng từng gặp được quá quỷ, Đào Duệ cũng không phải mỗi một cái đều chạy tới quản Cho nên bọn họ trong lòng có nói không nên lời cảm kích, trước khi đi, mỗi người đều đối Đào Duệ nói ra nhất thiệt tình chúc phúc. lục nhã hơn lần đầu tiên lộ ra thiệt tình tươi cười đối quá vãng thoải mái cùng mấy cái đồng bạn phiêu vào luân hồi đại môn lâm dương hỏi đào duệ bọn họ đều sẽ hảo hảo đi đào duệ nói mỗi người đều có chính mình duyên pháp bọn họ hỗ trợ phá án liền sẽ tích lũy công đức đối bọn họ chuyển thế có chỗ lợi lâm dương linh cơ vừa động chừng lớn mắt thấy hướng đào duệ ta đây duệ ca ta ta vẫn luôn giúp ngươi phá án nói kia chẳng phải là đào duệ nhún mày cười gật đầu ngươi mới phản ứng lại đây sao hào hào làm, làm ngươi ba mẹ cũng nhiều làm việc thiện, như vậy các ngươi người một nhà là có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Là là là, ta đây liền đi nói cho bọn họ. Duệ ca. Lâm Dương dùng sức ôm lấy Đào Duệ, cảm động mà nói, Duệ ca, ngươi đối ta thật tốt quá, cảm ơn ngươi, ta nhất định không cho ngươi thất vọng. Đi thôi, đừng buồn nôn. Đào Duệ vô vô hàn bối, đem hắn đẩy ra. Thiên địa quy tắc như thế, Đào Duệ kỳ thật chỉ là đem quy tắc nói cho Lâm Dương thôi. Những cái đó công đức vẫn là lâm dương chính mình kiếm, một nhà đoàn tụ cũng là hắn nên đến. Trở lên ban thời điểm, Đào Duệ kêu đầu bếp làm ăn ngon buổi chiều trà đưa đi cục cảnh sát, tiếp đón đại gia cùng nhau ăn cái gì. Thật nhiều người ta nói hắn ghê gớm, vào cục cảnh sát lúc sau vẫn luôn ở pha án, hợp với ba cái án treo đều bị hắn phá. Đào Duệ cười nói, ta chỉ là tìm một ít manh mối, là đại gia đồng tâm hiệp lực tăng ca thêm giờ mới phá án, công lao là đại gia. Bất quá trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở vội là thật sự, ta tới lâu như vậy đều còn không có chính thức cùng đại gia tụ tụ hội đâu. Đêm nay ta thỉnh, tan tầm sau chúng ta đi ăn bữa tiệc lớn, lại hảo hảo chơi đến rạng sáng thế nào. Hoa! Cái này hảo, có thể hay không mang người nhà A duệ ca? Biết ngươi có bạn gái, dùng không cần như vậy tú. Nhà ngươi tẩu tử cũng tới A, còn có ngươi nữ nhi, người nhiều náo nhiệt sao, duệ ca thế nào? Đào duệ cười nói, kia đương nhiên hảo. Người nhà có rảnh đều mang người nhà, vừa lúc nhận thức nhận thức. Kia có hài tử nói cũng đừng đi những cái đó ca hát kh khiêu vũ địa phương, Dứt khoát đi nhà ta đi. Ta làm đầu bếp làm chút đồ ăn, chúng ta tự giúp mình bở bở cờ. Hảo hảo hảo, cái này hảo. Ta đây liền đi gọi điện thoại. Có người nhà đã chạy tới liên hệ người. Đại gia cao cường độ vội lâu như vậy, cũng xác thật nên hảo hảo thả lòng một chút. Đại gia đang nói chuyện, một người tuổi trẻ cảnh sát từ bên ngoài tiến vào, cùng đại gia lên tiếng kêu gọi. Sau đó đi đến trương đội trước mặt nói, trương đội, ta đã trở về. Trương đội gật đầu, người quê quán sự đều xử lý tốt. Tuổi trẻ cảnh sát giật nhẹ khoe miệng, lộ ra cái gượng ép mỉm cười. Hải, mùa thu hôn lễ hủy bỏ, ta hiện tại là độc thân cẩu một cái. Bất quá ta vẫn luôn không gặp tiểu nguyệt, ta không căm lòng. Lần này trở về ta là tưởng lại thỉnh nửa tháng giả. Trương đội, ta biết có điểm quá mức, nhưng là, ta thật sự không căm lòng. Ta nhất định phải biết rõ ràng là chuyện như thế nào. Người cũng chưa nhìn thấy. Trương đội nhăn lại mi, kia hiện tại ngươi bạn gái người ở nơi nào. Bị nhà nàng người nhốt lại. Tuổi trẻ cảnh sát gật gật đầu, ta đoán là. Nhưng ta cảnh vụ nhân viên, làm cái gì đều phải càng chú ý. Ta cũng không thể xông vào đi vào tìm. Ta ngự khí ngạnh điểm, bọn họ đều uy hiếp muốn khiếu lại ta. Hắn xoa bóp một phen tóc, bực bội mà thở dài một hơi. Ta là thật không có cách, ta đã quyết định báo nguy, thỉnh quê quán cảnh sát hỗ trợ. Đào duệ xem hắn có trong chốc lát. Nghe vậy dùng chỉ có bọn họ ba người có thể nghe được gâm lượng nói, người ấn đường biến thành màu đen, chuyến này khủng có huyết quang hai ương, thả là tử kiếp. Tuổi trẻ cảnh sát xứng suốt, trương đội, ta vừa rồi liền muốn hỏi, đào đại sư như thế nào tại đây? trương đội vô vô đào duệ bả vai, đào duệ hiện tại là chúng ta đồng sự, người bàn làm việc bên trong kia gian văn phòng chính là hắn. trương đội nhìn mắt ăn cái gì mọi người, kêu lên bọn họ vào đào duệ văn phòng, đóng cửa lại kéo lên cửa chớp mới hỏi, đào duệ, ngươi vừa rồi kia lời nói là có ý tứ gì nô kiện hắn có nguy hiểm rốt cuộc tình huống như thế nào đào duệ cùng nô kiện nắm xuống tay nhận ra nô kiện chính là lúc trước ở diệp ra tò mò mà cùng hắn đáp lời người trẻ tuổi bọn họ còn lẫn nhau thêm quá huệ trát đào duệ nói ngươi có ta huệ trát gặp được khó khăn như thế nào không tìm ta nô kiện ngượng ngùng mà sờ sờ cái ốc oh, ta lúc ấy là nghĩ ta kết hôn thời điểm cùng ngài cầu cái phủ sau lại bạn gái ra muốn hối hôn ta liền đem chuyện này gác một bên lại nói này bất mãn lễ hỏi hối hôn cùng huyền học cũng không đáp biên a đào duệ lắc đầu nói đâu chỉ đáp biên chuyện này tuyệt đối cùng quỷ có quan hệ trên người của ngươi đã lây dính không ít quỷ khí ta trước giúp ngươi rửa sạch một chút hắn nói vòng đến bàn làm việc bên kia kéo ra ngăn kéo lấy ra một lá bùa cùng chu sa bút làm cho hai người bọn họ mặt liền mạch lưu loát viết xuống một lá bùa tới nô kiện có điểm bất an mà nhìn về phía trương đội hắn trong khoảng thời gian này không ở này này trong văn phòng vẽ bừa như thế nào cảm giác quái quái trương đội còn giống như rất tin tưởng trương đội nhận thấy được hắn tầm mắt liền đối hắn nói nghiêm túc điểm đào duệ thực linh nô kiện nháy mắt cảm giác tam quan nát hắn không ở thời điểm đều đã xảy ra cái gì 124, thần côn biến thần thám 19. chín đào duệ họa song phủ, hai ngón tay khép lại kẹp lá bùa ở không trung nóng lên lá bừa liền tự cháy lên vòng quanh nô kiện bay nhanh mà bay một vòng nô kiện dọa nhảy dựng này này Đào Duệ cười nói, Hảo, hiện tại có hay không cảm giác Hảo một chút? Nô Kiện bừng tỉnh, ta giống như thoải mái nhiều, tựa như trên người gánh nặng không có giống nhau. Hắn giật mình hỏi, Đào Đại Sư, ta thật bị quỷ quấn lên lạc. Sao lại thế này a? Đào Duệ xua xua tay, tiếp đón bọn họ ngồi xuống, đừng có khách khí như vậy, mọi người đều là đồng sự, đều ta Duệ ca Hảo. Hắn nhìn kỹ xem Nô Kiện tướng mạo, nói, ngươi nhân duyên có ác quỷ quấy phá, ngươi như vậy trực tiếp đi tìm đi. ngươi cùng ngươi bạn gái sẽ biến thành hoàng tuyển biên lương cụ thể đã xảy ra cái gì ta còn muốn đến địa phương xem qua mới có thể xác nhận trương đội suy nghĩ một chút nói như vậy đi đào duệ ngươi nghỉ phép mấy ngày cùng ngâu kiện đi một chuyến nhìn xem như thế nào đem chuyện này giải quyết đào duệ gật đầu hôm nay đã chậm ta về nhà an bài một chút chúng ta sáng mai liền xuất phát lúc sau tan tầm toàn bộ môn đồng sự đều đến đào duệ trong nhà liên hoan còn có bọn họ người nhà cũng cùng nhau mang đi đại gia cùng nhau động thủ bị đồ ăn chi nấu giá nói nói cười cười mà ghé vào cùng nhau bờ bờ cờ thời chế phục lúc sau mọi người đều là thực sinh động người trẻ tuổi hải vô cùng quản gia còn đem bể bơi bố trí thành công viên cho chơi tiểu hai tử ở người hầu cùng đi hạ chơi thủy vui đùa ở mỹ nơi nơi đều là đồng chí tiếng cười quản gia bọn người ý cười doanh doanh chu tiến biệt thự lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên như vậy náo nhiệt đâu trong lúc lâm dương còn chạy về tới một chuyến Hỏi Đào Duệ dùng không cần hắn đi theo đi làm việc, Đào Duệ không làm hắn đi. Lần này là có ác quỷ, Lâm Dương qua đi chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, cho nên hắn làm Lâm Dương lưu lại buổi cha mẹ, thuận tiện nơi nơi đi dạo, nhìn xem quỷ vòng chung có cái gì bất bình sự. Có thể trước đăng ký xuống dưới chờ hắn trở về giải quyết. Cùng ngày Đào Duệ lưu Nô Kiện ở biệt thự trụ, ngày hôm sau buổi sáng ăn cơm xong liền lái xe lên đường. Nô Kiện vẫn luôn có điểm hốt hoảng, xem xe thật sự mau chạy đến Nô ra, mới trần chờ hỏi, Duệ ca Ngươi thật sự cùng ta tới bắt quỷ A. Ta như thế nào cảm giác như vậy huyền huyền đâu. Trên đời này thật sự có quỷ sao. đao Duệ nhìn nhìn hắn, cười nói, kỳ thật loại sự tình này, tin tắc có, không tin tắc vô, dù sao rất nhiều hiện tượng đều có thể dùng khoa học giải thích. Ngươi không cần tưởng nhiều như vậy, chúng ta chính là tới giải quyết vấn đề. Nô kiện thở sâu, đúng vậy, Duệ ca, làm ơn ngươi. Ta vẫn luôn liên hệ không thượng Tiểu Nguyệt, ta nhận thức Tiểu Nguyệt không phải sẽ hối hôn người. Cho dù có cái gì lý do thật muốn cùng ta chia tay, nàng cũng nhất định sẽ giáp mặt cùng ta nói rõ ràng, không có khả năng tránh mà không thấy. Nàng ba mẹ muốn lễ hỏi, 20 vạn, cái này lễ hỏi là thuần cho nàng ba mẹ. Nhà ta liền không muốn, tiểu Nguyệt cũng không muốn, nói chuyện thật lâu, nói tốt cho nàng ba mẹ 5 vạn, dư lại 15 vạn phải cho chúng ta tiểu gia đình, lúc này mới bắt đầu chuẩn bị hôn lễ. Ai biết nhà nàng lại đổi ý. Nhắc tới tiền, nô kiện có điểm bực bội. bởi vì chính hắn tiền lương cũng không tính cao, hắn cùng tiểu nguyệt kết hôn sau ở thành phố lớn sinh hoạt, hai người mấy năm nay tiền tiết kiệm đã tính hảo phó đầu phó mua cái tiểu phong ở, 20 vạn đưa cho nhạc phụ nhạc mẫu lễ hỏi hắn thật sự lấy không ra. Hắn cha mẹ tất cảm thấy đối phương giống bán nữ nhi giống nhau, thực không thích, hai nhà đều có điểm không thoải mái. Kỳ thật thân thích bằng hữu đều khuyên ta tính, làm ta về sau tìm cái các phương diện đều thích hợp lại kết hôn. Nhưng là ta tổng cảm thấy không thích hợp, sợ tiểu nguyệt xảy ra chuyện. Đào Duệ gật gật đầu, ngươi là đúng, mặc kệ thế nào, gặp mặt nói rõ ràng, không thể như vậy mơ màng hồ đồ. Ta cũng cảm thấy ngươi bạn gái đại khái đã xảy ra chuyện. Lời này làm nô kiện khẩn trương lên, Đào Duệ thấy xua xua tay, không phải cái loại này xảy ra chuyện, ta là nói nàng bị phiền toái quấn lên. Hai người tới rồi nô ra, nô kiện lập tức cùng người trong nhà giới thiệu Đào Duệ, cha mẹ hắn đối Đào Duệ đều thực nhiệt tình, nghe nói hắn là tới hỗ trợ giải quyết tiểu Nguyệt kia sự kiện, có điểm chần chờ, nhưng cũng chỉ là hỏi. có thể hay không ảnh hưởng các ngươi công tác sẽ không thúc thúc a di yên tâm đi đao duệ chấn an mà đối bọn họ cười cười nô kiện mẫu thân nói ngày hôm qua có người tới nói cho ta nói tiểu nguyệt bọn họ một nhà xuống nông thôn đi đi tiểu nguyệt mãi mãi kia ta còn chạy tới ngăn cản nhưng là không gặp tiểu nguyệt nàng ở trong xe đầu không xuống dưới nô kiện vội nói nàng nói không chừng bị trói đi lên mẹ ta tổng mau chân đến xem lộng minh bạch mới được hắn mẫu thân thở dài hảo vậy ngươi cần phải tiểu tâm a cái kia thôn người nghe nói đều thực bưu hãn nhất chiêu hô đại gia cùng nhau đánh nhau cái loại này các ngươi đều tiểu tâm điểm đào duệ hỏi nhiều vài câu về kia thôn sự đặc biệt hỏi có hay không huyền mà lại huyền sự tích kia nhưng quá nhiều đời trước người khi còn nhỏ nghe nhiều nhất cái gì bất hiếu người nắp gập phòng ở bị tạp chết lạp yêu đương vụng trộm tức phụ thấy bà bà hiển linh lạp trên xà nhà xà bảo ra hộ viện lạp linh tinh còn có các loại đau đầu nhất có uống thuốc không dùng được xem qua đại sư thì tốt rồi Mặc kệ này đó là thật là giả, cái kia thôn có vấn đề là khẳng định. Đào duệ cùng ngâu kiện liếc nhau, không chậm trễ nữa công phu, lập tức liền đi tìm địa phương cảnh sát, cùng bốn vị cảnh sát cùng nhau hạ hương. Thôn này thật đúng là rất thiên, vẫn luôn trụ trong thôn mọi người không có gì tiền, nhưng có một ít ra ngoài vụ công vẫn là kiếm được tiền. Có ở trong thôn tu tiểu nhị lâu, nhìn còn rất khí phái. Bọn họ khai hai chiếc xe cảnh sát lại đây, người trong thôn lập tức liền khẩn trương lên, có người chạy tới nói cho thôn trưởng có người ở bọn họ dừng xe sau liền hỏi thăm dò hỏi các ngươi tìm ai a ai phạm tội nhi nô kiện lấy ra bạn gái ảnh chụp cho bọn hắn xem các ngươi gặp qua cái này nữ hài sao ta hoài nghi nàng mất tích lại đây điều tra một chút này không phải lý a bà cháu gái sao nàng mất tích gì mất tích a nàng không phải ngày hôm qua cùng nàng ba mẹ trở về sao liền ở lý a bà ra a bên cạnh có người trộm kéo nàng một chút nào có sự a ta cũng chưa thấy ngươi hoa mắt đi đúng đúng ta nhìn lầm rồi cái kia là lý a bà tôn tử hai tỷ đệ không sai biệt lắm đại cái kia nhân gia cha mẹ cũng chưa báo án các ngươi tới cha gì nha nô kiện lạnh lùng nói ta là nàng bạn trai ta báo án hắn nhìn những người này rõ ràng cất giấu cái gì sắc mặt thật không đẹp hệ thống đã bắt đầu giả quét bốn phía tình huống đào duệ liền nói chúng ta nơi nơi đi một chút đi lúc này thôn trưởng cũng tới thái độ thật không tốt mà nói các ngươi tới làm cái gì Đây đều là tư nhân địa phương, không có gì xem. Chúng ta trong thôn cũng không ai phạm tội. Cảnh sát tiến lên nói, có hay không phạm nhân sự muốn tra quá mới biết được. Đào Duệ nói, thôn trưởng, chúng ta không đi trong phòng, không xuống ruộng, liền ở trên đường đi một chút không cần thiết cần đi. Vẫn là nói ngươi quản lý thôn có cái gì nhận không ra người địa phương, sợ cảnh sát thấy. Ngươi nói bậy gì đó. Ngươi đây là vô tội, ta ba có thể cáo ngươi. Thôn trưởng nhi tử ở bên cạnh rất lớn thanh mà quát lớn. Thôn trưởng bày xuống tay, những mày đánh giá Đào Duệ một lát, nói, ở bên ngoài đi có thể, tiến nhà ai sân nhà ở không thể được, kia phải có điều tra lệnh. Đừng khi dễ chúng ta người nhà quê không hiểu pháp. Đào Duệ cười nói, không ai khi dễ các người, nhưng thật ra các người, này không phối hợp thái độ rất quái. Đào Duệ tầm mắt ở thôn trưởng cùng con của hắn trên người dạo qua một vòng, dẫn đầu hướng trong thôn đi đến. Hắn không cần vào nhà, hắn chỉ cần đứng ở phụ cận, hệ thống liền có thể giả quét tình huống bên trong. Hơn nữa nơi nào âm khí trọng, hắn đều thấy được. Kia thôn trưởng cùng con của hắn trên người liền âm khí rất trọng. Nô kiện đám người đi theo Đào Duệ phía sau, cảnh giác mà phòng bị những cái đó sắc mặt bất thiện thôn dân. Nô kiện nhỏ giọng hỏi, "Duệ ca, nhìn ra cái gì sao?" Đào Duệ gật đầu, "Chó sủa thanh lớn nhất địa phương, không thích hợp." Hắn trực tiếp nghe hung hãn chó sủa thanh đi qua đi, thôn trưởng mày đều nhữ lại. Thôn trưởng cao giọng nói, "Bên kia không ai trụ, chỉ có chó hoang." Đào Duệ như cũ đi qua đi. chỉ thấy một cái cũ nát trong viện, hai chỉ cậu bị buộc thượng dì sát xiềng xích, điên cuồng mà hướng về phía trước mặt đất trống tiêu to, như là phẫn nộ lại như là sợ hãi, liều mạng mà muốn tránh thoát xiềng xích. mà bên cạnh trên mặt đất còn có mấy chỉ đã chết gà, máu gà, lông gà đầy đất đều là, kia đất trống liền đứng ác quỷ, đây là pháp sự chung một vòng a. Đào duệ bàn tay vừa lật, chỉ gian gấp tam cái đồng tiền, đột nhiên bắn ra đi đánh hướng ác quỷ. ác quỷ nhận thấy được nguy cơ, nhanh chóng né tránh. hung ác mà chiều đào duệ phát lại đây lui ra phía sau đào duệ quát một tiếng đứng ở ngâu kiện phía trước lại ném ra một cái tơ hồng tơ hồng giống kiếm giống nhau thẳng tắp mà thứ hướng ác quỷ ở ác quỷ tránh né khi lại nháy mắt ốn lượn quấn lên ác quỷ hai tay đem hắn hai tay kéo hướng một chỗ buộc chặt ác quỷ đại khái từ biến thành quỷ cũng chưa bị thu thập quá cùng nộ lên các thôn dân nhìn không thấy ác quỷ chỉ nhìn thấy chung quanh cuồng phong gào thét thiên âm u giống muốn hạ giông tố giống nhau bị gió cuốn khởi cắt đất làm người đôi mắt đều không mở ra được. Thôn trưởng sắc mặt đại biến, lập tức nhằm phía đào duệ, tê ngươi là người nào? Dừng tay, mau dừng tay, dừng lại. Nô kiện cùng vài tên cảnh sát đem hắn chế phục trên mặt đất, sôi nổi lấy ra cảnh côn hét lớn, đều lui ra phía sau. Các ngươi làm gì? tưởng tập cảnh, kia thôn trưởng liều mạng dãy rua, cái trán gân xanh hứa ra, quay đầu lại hướng con của hắn hô to, mau đi kêu long Tam thẩm. Nhanh lên đi a Con của hắn có điểm làm sợ, nghe vậy quay đầu chạy như điên, mà cùng lại đây hơn 30 cái thôn dân tắc tranh né cùng phong cuốn lên các đất, nỗ lực trận mắt muốn nhìn thành trước mặt một màn. Bọn họ nhưng thật ra tưởng tiến lên giúp thôn trưởng, nhưng vừa rồi cậu gọi bậy cùng đột nhiên quát gió to có điểm làm sợ bọn họ, bọn họ đoán qua bên này nháo quỷ, nhưng không biết sẽ như vậy hung a. Hiện tại bọn họ nào còn dám hạt chỗ lẫn. Nô kiện nhìn mắt đảo duệ lấy ra hoàng phù, khẽ cắn môi sắc mặt trắng bệnh mà đi xua đuổi thôn dân, cảnh sát pha án Người không liên quan tàng ra, đều tản ra. Thật nhiều thôn dân thuận thế liền chạy, có mấy cái lá gan đại lòng hiếu kỳ trọng cũng lui ra ngoài thật xa, lúc này đào duệ phát công làm chung quanh cuồng phong càng mánh liệt chút, bọn họ là hoàn toàn thấy không rõ người. Đào duệ đuổi theo kia ác quỷ chạy hướng trong núi, vội vàng tới rồi Long Tam Thẩm nhìn đến còn sống hai chỉ cầu, vỗ đuổi, hỏng rồi. Pháp sự không thành. Long Tam Thẩm cũng vội vàng đuổi theo hướng trong núi đi, lần này những người khác đương nhiên là không hề đuổi kịp. Tiểu Nguyệt gia người nghe thấy động tĩnh cũng sốt ruột hoảng hốt mà chạy tới, nhìn đến Ngô Kiện còn có bị ấn trên mặt đất thôn trưởng tức khắc sắc mặt đều thay đổi. Tiểu Nguyệt phụ thân tiến lên méo Ngô Kiện cổ áo liền mắng: "Ngươi cái ba ba tôn tử dám đến chúng ta thôn dương oai, không muốn sống nữa có phải hay không?" Bên cạnh cảnh sát lập tức đẩy ra hắn: "Quá, tập kích cảnh vụ nhân viên, có phải hay không tưởng tiến cục cảnh sát? Đều cho ta thành thật điểm." Lui về phía sau. Tiểu Nguyệt mãi mãi chỉ vào Ngô Kiện mắng to: "Ngươi chọc không nên dây vào người" người chờ xem ngươi. 125. Thần côn biến thần thám. 20. Đào Duệ đuổi theo ác quỷ đến núi rừng chỗ sâu tròng, không có người ngoài, tự nhiên không hề áp chế tu vi. Đào Duệ chống rông vừa lật, phiêu nhiên dừng ở ác quỷ trước mặt, ngăn trở này đừng đi. Ngay sau đó lây ra tiền tài kiếm dọc đánh xuống, ác quỷ lập tức kêu thảm thiết một tiếng, quỷ ảnh bị chém rất một tay. Ác quỷ bạo nộ kêu to, người nào? Ta và ngươi không thủ không đoán, vì sao hư ta chuyện tốt? Ngươi cũng cùng kia nữ hải không thù không đoán, vì sao phải hại này tánh mạng? Đào Duệ hỏi lại, lại lần nữa khinh gần. Ác quỷ cuống quýt chạy trốn, quắc, ta lấy 50 vạn xính kim cưới kia nữ nhân làm vợ, như thế nào hại nàng? Ta là này thôn thần hộ mệnh, ngươi đừng tới chúng ta thôn quái rối, cũng ngay. Ác quỷ ngửa mặt lên trời phát ra chói thai chu lên thanh, bốn phía thực mau xuất hiện số chỉ quỷ quái, chiều đào Duệ công tới, tiểm hộ ác quỷ chạy trốn. Đào Duệ nheo lại mắt, phủi tay ném tiền tài kiếm. tiền tài trên thân kiếm đồng tiền nháy mắt đánh tan xuyến liền đồng tiền tơ hồng tắc bay nhanh kéo dài đem đồng tiền xuyến thành một vòng tròn Trong lên ác quỷ thân thể đột nhiên co rút lại đem này vây ở tại chỗ đào duệ một bên rửa sạch bên người tiểu quỷ một bên lạnh lùng nói ngươi làm nhiều việc ác cũng dám xưng thần hộ mệnh kia nữ hải không phải tự nguyện ngươi chính là hại nhân tính mệnh dương gian đã không phải nguyên nên lưu địa phương ác quỷ lại hận lại giận sâu trong nội tâm còn có sợ hãi ta hộ thôn vài thập niên lệnh của cha mẹ lời người mai mối tiểu nguyệt cha mẹ chính miệng đáp ứng việc hôn nhân cửa này thân liền giữ lời ta cái kia niên đại cùng ngươi này niên đại quy củ bất đồng ngươi không thể nhiều lời vô ích đi nguyên nên đi địa phương đi Đào duệ rửa sạch tiểu quỷ lấy ra tam trương phù ném hướng ác quỷ ở phù bốc cháy lên thời điểm hắn nhắm mắt lại nhanh chóng niệm khởi pháp quyết ác quỷ cảm giác có một loại vô hình lực lượng muốn lôi kéo hắn rời đi hoảng sợ giống to lúc này kia long tam thẩm đuổi theo sốt ruột hoàng hốt mà liền lấy cái kiếm gô đào hướng đào duệ đâm tới đào duệ lắc mình một tránh tránh đi lúc sau rồi lại chạm ngồi chỗ cũ làm long tam thẩm kiếm cắt qua cánh tay hắn ở trên thân kiếm lưu lại một mạt huyết xác mà hắn trong miệng pháp quyết chưa đỉnh chỉ vài giây kia ác quỷ liền như nổ mạnh giống nhau biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi chỉ dư một chuôi đồng tiền rơi xuống trên mặt đất đào duệ vây tay một cái kia xuyến đồng tiền lại biến trở về tiền tài kiếm bay trở về trong tay hắn tiếp theo biến mất không thấy Long Tam Thẩm Hoàng sợ đồ vật ở đào duệ trong tay biến không cái này hình ảnh quá làm nàng chấn kinh rồi còn có như vậy lợi hại ác quỷ cư nhiên không có liền như vậy bị đào duệ diệt nàng sợ tới mức chừng lớn mắt thấy đào duệ liên tục lui về phía sau tiếp theo một câu không nói xoay người liền muốn chạy đào duệ vài bước tiến lên hai tay bắt chéo sau lưng nàng đôi tay đem nàng khảo trụ dùng khăn giấy nhặt lên rơi xuống đất kiếm gỗ đào đẩy nàng nói đi thôi tập cảnh tinh thần thất thường tiến cục cảnh sát hảo hảo giải thích giải thích. Long Tam Thẩm rẽ rùa hét lớn, ta không biết ngươi là cảnh sát, ngươi đánh chúng ta bảo gia tiên, ta đương nhiên muốn đánh ngươi, ta, ta đây là bảo hộ bảo gia tiên. Ngươi là huyền môn người trong, ngươi khẳng định minh bạch, kêu bảo gia tiên là chúng ta thôn trường cha, ta cần thiết đến bảo hộ hắn, ngươi thả ta à. Đao Duyệt cười, cô ý nói, ngươi bị thương ta, ta khẳng định muốn bắt ngươi đi vào, ngươi có nói cái gì tiến cục cảnh sát rồi nói sau. Hắn lời này làm Long Tam Thẩm cho rằng hắn chỉ là bởi vì bị thương không thoải mái. lập tức thu hồi khí thế nhận lỗi. Nhưng lúc sau vô luận nàng nói cái gì, đào duệ đều không ra tiếng, căn bản không đáp lời, làm nàng không hề biện pháp. Vì thế vừa thấy đến mặt khác cảnh sát, nàng lập tức hô to, ta phía trước không biết hắn là cảnh sát, ta không tập cảnh, là hắn đánh chúng ta bảo ra tiên, ta mới động thủ. Thôn trưởng sốt ruột nói, bảo ra tiên đâu? Bảo ra tiên đâu? Tiểu Nguyệt người nhà cũng sốt ruột hỏi, đúng vậy, bảo ra tiên thế nào? Long Tam thẩm sắc mặt thập phần khó coi, đã chết Tiểu Nguyệt người nhà hít hà một hơi, không thể tin tưởng mà trừng lớn mắt, thôn trưởng tắc sắc mặt trắng bệnh, tiếp theo lại đỏ lên lên, là khí. Hắn bạo nộm mà dãy giụa lên, hướng Đào Duệ giống to, ngươi dám giết chúng ta bảo ra tiên, ta và ngươi liều mạng. Bốn cái cảnh sát cùng nhau động thủ đem hắn ấn ở trên mặt đất, đều kinh nghi bất định mà nhìn về phía Đào Duệ, nô kiện bước nhanh chạy đến Đào Duệ trước mặt đánh giá hắn, Duệ ca ngươi cánh tay đổ máu, còn có hay không địa phương khác bị thương? Chúng ta đi bệnh viện. Không cần. đào duệ lắc đầu đem long tam thẩm giao cho cảnh sát nói phiền thoái các ngươi đem người áp lên xe ta cùng Nô kiện đi tìm người đột nhiên nơi xa lung lay chạy tới hai cái nữ hài tử trong đó một cái vẫn là dùng thảm mỏng khóa lại trên người bị đỡ chạy tới bộ dáng thập phần tiểu tụy. nô kiện thấy tức khắc cả kinh là tiểu nguyệt hắn bay nhanh mà tiến lên đỡ lấy tiểu nguyệt nôn nóng nói tiểu nguyệt ngươi làm sao vậy ngươi như thế nào trên người như vậy băng đào duệ đối mấy cái cảnh sát nói xem ra không cần tìm người Chúng ta đi thôi." Tiểu Nguyệt người nhà phản ứng lại đây, vội vàng chạy tới cả người. Tiểu Nguyệt mãi mãi bắt lấy Tiểu Nguyệt, đẩy nhương nô kiện mắng, "Ngươi buông tay, này ta cháu gái, ngươi từ đâu ra biến thái quấy rầy ta cháu gái. Ta cáo ngươi a." Tiểu Nguyệt ba ba cũng lớn tiếng nói, "Các ngươi chạy nhanh đi à, cảnh sát cũng đến giảng đạo lý, Tiểu Nguyệt là nữ nhi của ta, chúng ta người một nhà hảo hảo, các ngươi dựa vào cái gì mang đi Tiểu Nguyệt?" Tiểu Nguyệt là thực suy yếu, nhưng phẫn nộ làm nàng buộc phát ra lực lượng. Nàng một túi đầu liền hung hăng cắn lao thái thái thủ đoạn, ở lao thái thái kêu thảm thiết buông tay lúc sau, nàng trốn đến ngô kiện phía sau cả giận nói, ta báo nguy, ta muốn báo nguy, bọn họ giam cầm ta ngược đãi ta còn muốn giết ta, ta là thật vất vả mới thoát ra tới, ta muốn báo nguy. Nô kiện ôm lấy tiểu nguyệt nhanh chóng lui về phía sau vài bước, cảnh giác mà nhìn bọn họ, lúc này lại chạy tới mười mấy nam nhân, trong tay đều cầm côn sát, sẻng, lưới hái làm vũ khí, đầy mặt sát khí mà vây quanh bọn họ. mồm năm miệng mười mà mang lên nguyên lai là thôn trưởng nhi tử thấy tình thế không đối chạy tới gọi người bọn họ mang to đào duệ đám người thương tổn bảo ra tiền, lại ngăn trở bọn họ không được bọn họ trảo thôn trưởng càng giúp đỡ tiểu nguyệt phụ thân không cho bọn họ mang đi tiểu nguyệt. vài vị cảnh sát sắc mặt đều thay đổi bởi vì bọn họ chỉ có 6 cá nhân còn không thể nổ súng đối phương lại có mười mấy sức lực rất lớn chẳng hán tất cả đều cầm vũ khí xung đột lên hôm nay có hay không mệnh đi ra thôn này liền không nhất định Tiểu Nguyệt trên mặt lộ ra tuyệt vọng biểu tình, nàng đẩy đẩy Nô Kiện, suy yếu mà nước nở nói, Nô Kiện, các ngươi đi thôi, mang càng nhiều người lại đến cứu ta, ta có thể chịu đựng, các ngươi đi mau. Nô Kiện thật sự thực cái Tiểu Nguyệt, hắn như thế nào có thể đem Tiểu Nguyệt ném ở như vậy một cái ăn người trong thôn. Kia hắn vẫn là người sao. Hắn ôm khẩn Tiểu Nguyệt, nhìn về phía đào Duệ cắn răng nói, Duệ ca, các ngươi đi. Ta tại đây chờ các ngươi trở về. Đào Duệ quét mọi người liếc mắt một cái, hoạt động hoạt động thủ đoạn. đã lượng ra muốn đánh y tứ thôn trưởng giọng căm hận nói ngươi cái tuổi lửa côn không mau tiểu tử còn dám động thủ hôm nay ta khiến cho ngươi lưu tại này đào duệ khép cười một tiếng ngươi nơi này phong thủy quá kém cầu ta lưu ta đều không lưu hắn nói xong đem điện thoại điều chỉnh thành quay chụp hình thức phóng tới ngô kiện trong tay hảo hảo chụp đây đều là chứng cứ là bọn họ tập cảnh trước đây cũng không phải là ta khi dễ người ngô kiện ngốc ngốc theo bản năng tiếp nhận di động nhắm ngay những cái đó thôn dân vừa lúc chụp được bọn họ đáng ghê tởm sắc mặt những người này không hiểu pháp cũng không nhận pháp bọn họ chỉ nhận thôn trưởng nhận trong thôn quý củ xưa nay cũng chưa người dám vào thôn gây chuyện bởi vì bọn họ đoàn kết lên chính là mạnh nhất một cổ lực lượng bọn họ không cảm thấy sẽ thế nào bọn họ tin tưởng chỉ cần bọn họ đủ hành này khuất khuất mấy cái gầy yếu tiểu tử nhất định sợ tới mức chạy chối chết cho nên bọn họ đối mặt quay chụp chút nào không sợ càng ngày càng tới gần càng lúc càng lớn thanh đem thôn trưởng ra chả chúng ta bảo ra tiên lan ra thôn bằng không đánh chết các ngươi tiểu nguyệt là chúng ta thôn người chết ở này cũng không cho mang đi vung ra nàng đào duệ kêu người một nhà đều đứng ở hắn phía sau bình tĩnh mà nói cảnh sát phá án các ngươi thôn trưởng chi pháp phạm pháp tập cảnh hiện đem hắn mang đi cục cảnh sát hiệp trợ điều tra nếu hắn vô tội tự nhiên sẽ vô tội phong thích thỉnh các ngươi tránh ra đào duệ nói liền đi phía trước đi những cái đó thôn dân bị hắn bộ dáng này chọc giận huy khởi vũ khí liền hướng hắn đánh lại đây, ngươi tìm chết! dám chảo thôn trưởng, ta đánh chết ngươi! bọn họ động thủ, nô kiện cùng bốn vị cảnh sát đều nháy mắt căng thẳng huyền, thậm chí có cảnh sát theo bản năng sợ lên thương. lúc này đào duệ nâng lên còn đổ máu cánh tay, bắt lấy trong đó một phen lưới hái đột nhiên vùng, thế nhưng đem người nọ quăng cái té ngã. lúc sau tựa như điện ảnh trung diễn như vậy, đào duệ một người đánh ngã bọn họ mười mấy người, vẫn là ở hắn bàn tay trần mà bọn họ tay cầm vũ khí dưới tình huống. Mấu chốt nhất chính là, nô kiện nhìn di động, phát hiện Đào Duệ đánh mỗi người đều là người nọ trước đánh hướng Đào Duệ, nói cách khác Đào Duệ là tuyệt đối tự vệ. Hiện trường không có như vậy nhiều con tay, Đào Duệ ngay tại chỗ lấy tài liệu dùng bọn họ đai lưng cùng phụ cận xích chó đem bọn họ xuyên thành một chuỗi, toàn bộ bắt lấy. Bên này tiếng đánh nhau hấp dẫn toàn thôn người, bọn họ vô luận già trẻ toàn bộ vây lại đây, còn có thật nhiều trong tay cũng cầm nông cụ, chỉ là nhìn đến Đào Duệ một tá mười mấy hình ảnh quá mức khiếp sợ, không dám lên trước. liên ở bọn họ do dự thời điểm cửa thôn vang lên cực kỳ vang dội còi cảnh sát thanh thực mau vọt vào tới một đám cảnh sát nghiêm túc mà quát trói thai vương vũ khí lui về phía sau đều lui về phía sau đối mặt nhiều như vậy toàn bộ võ trang cảnh sát thôn dân rốt cuộc biết sợ sôi nổi vứt bỏ nông cụ thối lui đến hai bên Chi viện là một vị cảnh sát e hắn nhìn đến kia mười mấy thôn dân lại đây liền cảm thấy không đúng vội vàng cấp cục cảnh sát gọi điện thoại lúc này hai bên gặp mặt gọi điện thoại cảnh sát thở dài một hơi lao đem trên trán mồ hôi lạnh nói may mắn các ngươi tới kịp thời bằng không sợ là muốn một đường đánh ra đi làm bằng sắt người cũng chịu không nổi a tới rồi chi viện cảnh sát tắc đối với mười mấy bị trảo thôn dân trận mắt há hốc mồm đây đều là các ngươi đánh kia cảnh sát hồi nói không phải là vị kia thần tiên kia thân thủ lợi hại hắn hướng đào duệ phương hướng nâng nâng cảm chúng cảnh sát đều đối đào duệ đầu lấy kính nể ánh mắt vị này đồng nghiệp nhìn rất gây a không nghĩ tới sức bật như vậy cường. Mặc kệ thế nào, lần này bọn họ toàn dựa đào duệ mới có thể bình an xong việc, đi đầu cảnh sát hướng đào duệ kính cái lễ, lập tức đem những cái đó tham dự đánh nhau thôn dân áp lên xe, còn có tiểu nguyệt người nhà, vừa mới tiểu nguyệt báo nguy, bọn họ đã là ngại phạm vào, toàn bộ muốn mang đi điều tra. Đào duệ cùng nâu kiện cũng che chở tiểu nguyệt lên xe, cái kia giúp tiểu nguyệt chạy ra tới nữ hài đương nhiên là cùng nhau cùng bọn họ đi rồi, nàng căn bản không dám lưu lại. Giữ lại những cái đó thôn dân hoang mang lo sợ, không có thôn trưởng không có long tam thẩm, cũng không có kia ác quỷ, bọn họ tựa như mất đi người tâm phúc, ở cảnh sát bắt đi bọn họ thôn như vậy nhiều người lúc sau, mở mịt không biết nên làm gì phản ứng. Đoàn xe chậm rãi khai ra thôn, tiểu nguyệt quay đầu lại nhìn cái kia mang cho nàng vô tận sợ hãi quê nhà, hỏng mất khóc lớn. 126, thần côn biến thần thám, 21. Đào duệ bọn họ này chiếc xe trực tiếp đi bệnh viện, chẳng những tiểu nguyệt yêu cầu nghiệm thương. đào duệ cũng yêu cầu cánh tay hắn thượng một đạo 10 cm lớn lên miệng vết thương còn đổ máu đâu tuy rằng đào duệ này thương cũng không đạt tới giám định thương thế cấp bậc nhưng chỉ cần có thể chứng minh miệng vết thương là thanh kiếm gỗ đào kim hoa hắn xác thật là bị long tam thẩm thương là đủ rồi giám định phi thường mau pháp chứng bên kia cũng thực mau cấp ra báo cáo trong thôn như vậy nhiều người đều tập cảnh mà long tam thẩm tình tiết nghiêm trọng nhất nàng trực tiếp dùng kiếm thương cảnh sát long tam thẩm ở trong thôn là thực phong cảnh bởi vì nàng có thể thông linh a Đó chính là nhất có bản lĩnh người, ở tiểu nhị lâu nhật tử quá đến tương đương thoải mái. Nhưng tới rồi cục cảnh sát nàng cái gì đều không phải, ở cảnh sát nghiêm túc mà nói rõ nàng đả thương người sau, nàng liền luôn cuống. Cảnh sát đồng chí, ngươi nghe ta nói, này thật sự không trách ta nha. Ta trước thanh minh, ta căn bản không biết người nọ là cảnh sát, không ai nói cho ta, ta là sao đi, ta vừa đi liền thấy hắn ở đánh người, ta đây khẳng định muốn đuổi kịp đi. Ta cho rằng hắn khi dễ chính chúng ta người. Ta đương nhiên muốn hỗ trợ a, kết quả ta một khoa tay múa chân liền bị thương hắn, ta không phải cố ý, thật không phải, các ngươi tin ta. Long Tam thẩm lời nói khẩn thiết mà nhìn làm ghi chép cảnh sát, nàng cảm thấy chính mình không nên bị định tội. Cảnh sát lệnh giọng hỏi, ngươi nói đảo duệ đánh người. Hắn đánh ai? Long Tam thẩm kích động mà nói, hắn đánh chính là chúng ta bảo ra tiên A, toàn thôn người đều biết, hắn đem chúng ta bảo ra tiên giết. Bảo ra tiên tên gọi là gì, ra ở nơi nào, thi thể ở đâu. Này, này Long Tam thẩm nghẹn lời, xem hắn vẫn luôn ở ký lục, vội la lên, ngươi không biết bảo ra tiên sao. Ngươi như thế nào này cũng hướng trên giấy viết. Này không thể viết, chính là lợi hại quỷ A, hắn là chúng ta thôn trưởng thân cha, vài thập niên trước liền đã chết, đại khái 20 năm trước ta cho người ta đoán mệnh, hắn đột nhiên xuất hiện, giúp ta đem một cái tiểu quỷ ăn, nói là hắn tu thành, hắn tới che chở thôn, làm ai cũng không dám chọc chúng ta thôn. Cảnh sát dương mắt, dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn nhìn nàng, lại rũ xuống mắt tiếp tục viết đem nàng lời nói một năm một mười toàn nhớ xuống dưới long tam thẩm thấy thế một cái giật mình đột nhiên toát ra một thân mồ hôi lạnh nàng nghĩ tới đào duệ chảo nàng thời điểm nói nàng tinh thần thất thường nàng lúc ấy quá sợ hãi không chú ý hiện tại nhớ tới nàng tại đây nói cái gì quỷ át tin a nhưng còn không phải là tinh thần thất thường cho dù có cảnh sát tin tưởng nàng sẽ đoán mệnh kia pháp luật cũng không tin a long tam thẩm trầm mặc xuống dưới đầu góc lộn xộn mà suy nghĩ nửa ngày mở miệng nói ta cái gì cũng không biết ta chính là không cẩn thận bị thương vị kia cảnh sát ta muốn phụ cái gì trách nhiệm a không nhất định xem thẩm phán như thế nào phán giống nhau là ba năm dưới tù có thời hạn còn muốn ngồi tù hán hắn cũng không gì sự à, liền chạm vào phá điểm ra ta bồi hắn tiền thuốc men cho hắn nhận lỗi này có thể thương lượng thương lượng không đào duy nói không tiếp thu điều giải không thể giải quyết riêng chuyện này cần thiết truy cứu các ngươi mọi người pháp luật trách nhiệm Cảnh sát nhún nhún bay, hắn ý kiến rất quan trọng, rốt cuộc, các ngươi mười mấy người đánh đều là hắn. Quá mức, Long Tam thẩm đối ngồi sổn ngục giam có một loại bản năng sợ hãi, quan trọng nhất chính là, giống nàng loại này có điểm thần thông người là không thể tiến ngục giam A, bởi vì cục cảnh sát tượng trưng cho thế đạo này chính nghĩa, nàng nếu bị hình phạt vào ngục giam, đó chính là nói nàng vi phạm trên đời này chính nghĩa, nàng về điểm này thần thông sẽ biến mất. Nàng đã 50 mấy rồi, nếu nàng ngồi xổ mấy năm ngục giam, Cha tấn mấy năm ra tới còn không có thần thông, kia nàng về sau cùng trong thôn những cái đó lao thái thái có cái gì khác nhau. Nàng còn muốn dựa một thân bản lĩnh kiếm tiền A. Long Tam thẩm sắc thật có điểm thần thông, có thể gặp quỷ, sẽ tính điểm đồ vật, nhưng nàng không ra quá vài lần thôn, tầm mắt quá thiện, bản chất là thực vô tri Đào duệ chính là nhìn thấu điểm này mới cô ý bị thương. Lúc này Long Tam thẩm hoang mang lo sợ, vì không tiến ngục giam, nàng lại đem bảo ra tiên sự lấy ra tới nói, còn trọng điểm cường điệu nói. Đây là toàn thôn đều biết đến sự, không phải ta một người. Nàng nghĩ đến thực hảo, pháp không trách chúng, toàn thôn sự tổng không có khả năng tính đến nàng một người trên đầu đi. Nói nàng tinh thần thất thường. kia tổng không có khả năng toàn thôn đều tinh thần thất thường đi. Nay đã là nàng có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Nàng làm xong ghi chép liền thấp thỏm chờ đợi kết quả, mà trong thôn bị trộm tới thôn trưởng phụ tử cùng kia mười mấy nông phu còn ở làm ghi chép, thôn trưởng khác không nói, chỉ một mực chắc chắn đào rệ bọn họ xông vào thôn khởi xung đột Những cái đó nông phu căn bản nói không nên lời cái một hai ba tới, lời mở đầu không đáp sau ngữ, thực mau đã bị lời nói khách sáo công đạo toàn bộ sự thật. Tiểu Nguyệt trưởng bối liền tương đối xảo quyệt, bọn họ dù sao cũng là ở bên ngoài thành thị sinh hoạt, thấy được nhiều một ít, bọn họ kiên quyết không thừa nhận giam cầm Tiểu Nguyệt, kiên trì xưng bọn họ sợ Tiểu Nguyệt bị ngô kiện lừa, mới mang nàng về quê tránh tránh, là ngô kiện phía trước tổng tìm nhà bọn họ làm sợ bọn họ. Nhưng loại sự tình này không phải lời nói của một bên là có thể thoát tội. Cảnh sát lập tức triển khai điều tra. Do hỏi Tiểu Nguyệt, giúp Tiểu Nguyệt chạy ra tới nữ Hải. Tiểu Nguyệt bằng hữu trong thôn những người khác, còn có Tiểu Nguyệt cha mẹ ở trong thành chỗ ở hàng xóm đáng người, lại điều tra nhiều năm qua về thôn này có cái gì đồn đãi, trong đó này đó là thật, có hay không án kiện cùng này thôn có quan hệ. Như vậy một ít liệt điều tra sau khi kết thúc, kết quả quả thực nghe rợn cả người. Cái này nho nhỏ thập phần không trước mắt thôn, thật nhiều người thậm chí nghe cũng chưa nghe nói qua. Thế nhưng mai táng 26 hưởng mạng giả thi cốt. Trong đó 10 cái nữ người chết là trong thôn cô nương, 12 cái nữ người chết là từ bên ngoài lửa trở về hoặc là mua trở về cô nương, còn có 4 cái nam người chết, mấy năm nay vừa ý ngoại phát hiện không thích hợp tra được trong thôn vứt bỏ tánh mạng. Nay đó cô nương có chút là bị buộc cấp trong thôn nam nhân đương tức phụ, liều chết không từ mới chết, có chút là lộng lại đây cấp đã chết nam nhân xứng âm hôn. Vị tiêu bảo gia tiên liền trước sau xứng quá 5 lần âm hôn, tiểu nguyệt là lần thứ sáu. cũng là quan trọng nhất một lần bởi vì bảo gia tiên càng ngày càng không chịu không chế càng ngày càng ác lần này là thôn trưởng cầu long tam thẩm muốn đem bảo gia tiên hoàn toàn tiên đi nhưng không thể thương tổn hắn dùng long tam thẩm nói chính là thôn trưởng thương tổn cha ruột khẳng định sẽ gặp báo ứng liền tính không gặp báo ứng cũng sẽ không lại chịu tổ tiên phù hộ cho nên đào duệ tấn công ác quỷ thời điểm thôn trưởng mới như vậy phẫn nộ kích động hắn biết hắn về sau liền không chịu tổ tiên phù hộ như vậy một cái ác độc vô tri thôn Nhiều như vậy mạng người, lập tức liền từ cùng nhau nho nhỏ mất tích án biến thành hành động cả nước đại án. Mê tín phương diện đồ vật đương nhiên không thể chuyên bá, cho nên bọn họ khăng khăng này đó quỷ quái người đều là tinh thần thất thường. Thôn trưởng cùng Long Tam Thẩm bị đưa vào bệnh viện tâm thần, địa phương là đào duệ kiến nghị, quản lý phi thường nghiêm khắc, tưởng dở cho quá thoải mái điểm chính là nằm mơ. Thôn trưởng Nhi tử cùng kia mười mấy nông phu đều bị hình phạt 6 tháng, có video làm chứng, liền tính đào duệ không chịu cái gì thường. bọn họ dùng võ lực cũng uy hiếp ngăn trở cảnh vụ nhân viên làm công tình tiết cũng yêu cầu hình phạt trong đó lại có bị chỉ ra và xác nhận giết qua người cũng chính là đánh chết quẻo vào thôn cô nương trực tiếp phán xử tử hình trong thôn những người khác giao cho thượng cấp huyện thành tiếp quản đối bọn họ cho gian dạy cảnh cáo cũng yêu cầu bọn họ mỗi tuần đi học tiếp thu đạo đức giáo dục cùng pháp chế giáo dục cái này ngu muội lại đoàn kết thôn thành một đoàn tán xa sở hữu người tâm phúc không phải đã chết chính là bị đóng dư lại người mỗi tuần đều phải đi học Học đồ vật cùng bọn họ cả nhân sinh quan niệm đều là hoàn toàn tương phản, cái này làm cho bọn họ rất thống khổ. Nhưng này đương nhiên còn chưa đủ, đào duệ nói qua bọn họ thôn phong thủy rất kém cỏi đương nhiên không thể nói bừa. Hắn ở kết án khi tới bên này gia đình, vì thế ở trở về phía trước, hắn cố ý đi tranh thôn, ở trong thôn bảy cái trợn. Nay trận không có mặt khác tác dụng, chính là có thể làm đã làm chuyện trái với lương tâm người làm ác mộng, không ngừng không ngừng làm ác mộng. Bọn họ hiện tại tiếp thu giáo dục đâu Tự nhiên biết chính mình đã làm này đó sự là không đúng, kia này đó quá vãng ác sự liền đều sẽ xuất hiện ở bọn họ trong ngộng, vô hình mà tra tấn bọn họ. Bọn họ sẽ chậm rãi bắt đầu mất ngủ, sẽ tinh thần vô dụng, sẽ thần kinh mất cảm, hội tâm tình hâm hực, sẽ thân thể biến kém, sẽ càng ngày càng quá không ngày lành. Nhưng đây là bọn họ nên đến, cái gọi là không làm chuyện trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa, ai làm cho bọn họ đã làm như vậy ác độc chuyện trái với lương tâm đâu. Kia hơn 20 điều vô tội mạng người. Bọn họ mỗi người trên người đều lưng đeo. Lúc sau Đào Duệ lại đi một chuyến bệnh viện tâm thần, thấy Long Tam Thẩm. Long Tam Thẩm đối với chưa đi đến ngục giam kỳ thật là có chút mừng thầm, bởi vì nàng cho rằng, nàng ở bệnh viện tâm thần liền tính lại gian nan, cũng một ngày nào đó có thể hảo hảo đi ra ngoài, đến lúc đó nàng còn có biện pháp dựa thần thông quá ngày lành. Nhưng mà loại này thần thông tựa như luyện võ công có thể phế bỏ võ công, tu chân có thể phá hủy linh can, nàng điểm này thần thông. Đào Duệ chỉ cùng nàng thấy một mặt liền cấp phá hủy Hắn dùng chính là linh lực Liền tính theo dõi vô đều chụp không đến cái gì Bởi vì hắn vẫn luôn cách cái bàn ngồi ở nàng đối diện Cái gì cũng chưa làm Hắn đi rồi Long Tam thẩm qua mấy cái giờ mới phát hiện thần thông không có Nàng nhìn không thấy quỷ Nàng tưởng cho người ta đoán mệnh lại trong đầu chỗ chống một mảnh Căn bản không biết nên như thế nào tính Nàng điên rồi giống nhau mà la to Nói Đào Duệ hại nàng Làm bác sĩ tìm Đào Duệ trở về Kết quả này ở bệnh viện tâm thần lý chính là bệnh tình phát tác chứng minh. Nàng được đến chỉ có một con chấn định tề. Thôn trưởng bên kia liền căn bản không cần phải xen vào hắn, chính hắn là có thể đau đớn muốn chết. Hắn tương đương với lập tức từ thổ hoàng đế biến thành tù nhân, thiên đường đến địa ngục, hắn còn tin tưởng vững chắc tổ tông không bao giờ sẽ phù hộ hắn, hắn tín niệm hoàn toàn sụp đổ, cho nên hắn đã xong rồi. Tiểu Nguyệt vẫn luôn ở ngô gia dưỡng thân thể, nàng phía trước nhiều lần chạy trốn bị trảo, trên người bị đánh đến nhiều da xanh tím. ngón út còn gãy xương còn có nhà nàng người vài ngày không cho nàng ăn cơm chỉ ngẫu nhiên cho nàng đốt miếng nước chuẩn bị đem nàng hiến cho ác quỷ đưa nàng đi tìm chết làm hại nàng thân thể bị một ít ảnh hưởng thua dinh dưỡng dịch lại bổ một đoạn thời gian mới hảo nàng kiên trì cáo cha mẹ cùng mãi mãi thật nhiều vong hưu duy trì nàng chú ý cái này án tử cuối cùng nàng cha mẹ cùng mãi mãi cùng với đệ đệ nhân giam cẩm cố ý thương tổn ý đồ mưu sắt chờ tội bị hình phạt nhiều tội cùng phạt bọn họ đều vào ngục giam Thời hạn thi hành án 3 năm đến 10 năm không đợi, còn có tinh thần bồi thường kim cùng với chữa bệnh phí tổng cộng bồi thường cấp tiểu nguyệt 10 vạn nguyên, vong hưu thẳng hô đại khoái nhân tâm. Cái này tội ác thôn lấy như vậy chính nghĩa kết cục hạ màn, nô kiện đặc biệt cảm kích Đào Duệ, mời Đào Duệ làm hắn hôn lễ chủ hôn người. Đào Duệ cự tuyệt, nhưng cấp nô kiện làm bạn lang, còn bao một cái đại hồng bao. Ở Đào Duệ mặc vào tây trang chuẩn bị đi tham gia hôn lễ thời điểm, Lâm Dương bay tới hắn bên cạnh nói, "Duệ ca, ngươi lần này xuất lực thật nhiều a." giống như so với phía trước đều nghiêm túc, đào duệ cười cười, với lúc bên người không các ngươi đi, kỳ thật là bởi vì Ngô Kiện cũng là nguyên chủ ở nguyên kịch bản hại chết người chi nhất, tuy rằng nguyên kịch bản chung nguyên chủ không có thể cứu nhà giàu số một Diệp ra tiểu thiếu gia, nhưng ở cái kia án tử trung, Ngô Kiện vẫn là kết bạn nguyên chủ, cho nên sau lại Ngô Kiện nghe người nhà nói tiểu Nguyệt bị mang về trong thôn thực không thích hợp thời điểm, liền hướng nguyên chủ xin giúp đỡ, nguyên chủ dùng hắn nhất quán thủ pháp lượng Ngô Kiện mười mấy vạn. Nô Kiện đem mua phòng kết hôn nhà giàu số một đều đào rỗng, ai ngờ nguyên chủ cấp phủ, cấp kiếm gỗ Đào đều là giả. Nô Kiện cùng Tiểu Nguyệt căn bản không chạy ra thôn, hai người vừa mới nhìn thấy mặt đã bị người trong thôn sống sờ sờ đánh chết. Cho nên đào duệ lần này là ở cùng làm sự hóa giải nguy cơ, cũng là ở làm nhiệm vụ, thuận tiện rửa sạch như vậy cái tội ác địa phương. Hôn lễ thượng Nô Kiện cùng Tiểu Nguyệt trên mặt đều treo hạnh phúc tươi cười, lần này nguy cơ làm cho bọn họ cảm tình càng tốt, cũng càng hiểu được quý trọng, càng hiểu được sinh hoạt. Tất cả mọi người đối bọn họ đưa ra nhất chân thành chúc phúc, nói nhiều nhất chính là một câu bình bình an an. này không thể nghi ngờ là bọn họ muốn nhất, sau này quãng đời còn lại, chỉ cần bọn họ bình bình an an, liền không có cái gì không qua được hảm. Bọn họ nhất định sẽ ôm hạnh phúc. Đào Duệ dựa vào bên cạnh nhìn trận này thì sự, yên lặng uống rượu. Lâm Dương bay tới hắn bên cạnh, cười nói, Duệ ca có phải hay không không thói quen rảnh rỗi, Ta đây có việc báo cáo, ngươi không ở trong khoảng thời gian này.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 Thương tổn lực lớn giảm. Đào Duệ ở sân bay chờ phi cơ thời điểm, nhìn đến cái này chuyển biến mới bông tâm, bắt thông Lăng Giai huyên điện thoại. Điện thoại hơn nửa ngày mới bị tiếp khởi, truyền đến lại là Lăng Giai huyên khuê mật thanh âm, đối phương vẫn nộ chất vấn nói, Đào Duệ. Ngươi còn không biết xấu hổ gọi điện thoại. Ngươi hại chết nguyên huyên ngươi biết không. Lăng Giai huyên thanh âm thực mau vang lên, san san, là Đào Duệ sao? Đào Duệ điện thoại. Là hắn, ngươi nhìn dáng vẻ của ngươi.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 Lăng Giai Huyên ở sau khi ăn xong thực mau liền ngủ rồi, hai ngày này nàng quá mệt mỏi, hiện tại tình thế có một chút chuyển biến tốt đẹp, mỏi mệt liền mãnh liệt mà đến.